Linh mục 1802 1850. Thánh Lorenzo Nguyễn Văn Hưởng sinh năm 1802 tại xã Tự Hiền, xứ Kẻ Sải, tổng Trinh Tiết, tỉnh Hà Nội. Cha là người con thứ 4 trong một gia đình rất nghèo. Hồi còn nhỏ đã bị mồ côi cha mẹ nên phải ở với ông chú ngoại giáo tên là Thang. Ông chú giàu có lại không có con nên rất thương mến cháu. Ông muốn vun đắp và sau này lập gia đình cho cháu. Nhưng người cháu mồ côi dễ thương này không cần giàu sang cổ cải, một lòng quyết trí dâng mình cho Chúa mà thôi. Vì thế, cậu đã đến xin cha duyệt là cha xứ Sơn Mieng giúp đỡ, cha xứ nhận và cho vào ở trong nhà xứ nuôi ăn học trong một thời gian 3 năm. Sau đó, cha gửi cậu hưởng vào chủng viện Vĩnh Trị học Latin chuẩn bị học triết và thần học. Nhưng thời vận không thuận lợi. Năm 1834, vua Minh Mạng ra lệnh cấm đạo rất nghiêm ngặt, nên Trưởng viện Vĩnh Trị phải đóng cửa. Thầy Hưởng phải trở về quê làm thuốc bán rong và ở với ông chú ngoại giáo. Thấy hoàn cảnh tu trì học hành của cháu bị giăng trở, nên ông chú lại thúc ép cháu lập gia đình và hứa sẽ cho tất cả cuộc cải. Ông tổng phan có người họ hàng với ông chú cũng hứa sẽ làm mai cho một thiếu nữ trong xã và sẽ cho làm việc với làng xã. Nhưng thầy Hưởng vẫn cương quyết theo đuổi lý tưởng tu trì, tiếp tục làm thầy thuốc bán rong, chờ đợi thời cơ có thể trở lại học hành tiến chức. Khi cuộc bát đạo đã tạm lắng dịu, Đức cha mở lại chủng viện thì thầy Hưởng lại trở về tiếp tục việc học cho tới khi mãn trường. Sau đó thầy được chính thức gia nhập bậc thầy giảng Rồi bề trên sai thầy đi giúp cha Tuấn ở Kim Sơn Sứ Bạch Bát rồi trở về giúp cha duyệt tại Bạch Liên sau 8 năm giúp xứ thầy hưởng được gọi về lãnh chất linh m từ đây thầy trở nên một linh mục nhiệt thành đạo đức được sai đi làm cha phó Sứ Giang Sơn rồi làm cha xứ L Thổ Yên Lộc Bạch Bát ở đâu cha cũng tỏ ra là một linh mục đạo đức nhiệt tâm giảng dạy giáo lý tham sóc và cứu giúp các linh hồn. Vào vọng tháng 11 năm 1855, một hôm cha đi thăm bệnh nhân thì bị bắt trên đường đi. Theo lời một giáo dân đón cha kể lại, thì khi ấy cha đang ở trên thuyền của ông đi ngang làng Vân Du, tu thì gặp quan phó tổng tùy đang đốc công xây cống. Mấy gia nhân thấy thuyền có mũi chữ Y là thuyền chở cố đạo. Nên Phó Tổng Tùy liền sai quân với gậy gọc dược theo thuyền của ông ta Thấy vậy, cha liền nói với người lái thuyền trèo qua bờ sông bên kia Để cha xuống, tự nộp mình Không muốn làm phiền lụy tới người chủ thuyền Bị bắt, cha bình tĩnh không sợ hãi Vì cha nhận đây là thánh ý Chúa muốn cha hy sinh để làm chứng cho Chúa Cha vui mừng vì sẽ được thông phần đau khổ Và cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Cha sẵn sàng chịu chết vì đạo Sau ba ngày bị giam ở huyện Yên Mô, bị cha vấn và mang siềm xích như một tù nhân, cha được giải về tỉnh Minh Bình. Quan đầu tỉnh gặp cha, thấy cha hiền lành dễ thương, thì có cảm tình với cha, không muốn làm khổ cha. Quan khuyến dụ và hứa với cha rằng, à, Tướng Mạo ông hiền lành quả là một nhà tu hành, vậy nếu ông đạp lên thánh giá thì tôi sẽ cho ông tới trụ trì yên ổn ở chùa non nước cha nhã nhận đáp lại Tôi không biết gì về thần Phật, làm sao ở chùa được? Quan nói: Ông không biết gì về thần Phật, vậy đạo của ông là đạo thờ gì? Cha đáp: Đạo của tôi thờ kính một Thiên Chúa duy nhất là Đấng dựng nên trời đất muôn vật, là Đấng thông biết mọi sự. Ngài dạy chúng ta ăn ngay ở lành, tránh xa tội ác, phải yêu thương mọi người kể cả những người ghét ghét hoặc làm khổ mình. Quan lại hỏi: Vậy ông đọc cho ta nghe kinh của Đạo Gia Tô xem sao? Quan yêu cầu cha đọc kinh, thì cha đọc ngay 10 điều dân. Quan thấy hay và khen là tốt. Quan lại càng tỏ ra quý mến và cố gắng thuyết phục cha bỏ đạo, bước qua thánh giá. Quan hỏi cha, Tôi nghe đồn rằng các ông khuét mắt bệnh nhân và không thở kính tổ tiên. Có thật không? Tại sao lại thế? Cha cười và ôn tồn trả lời quan. Xin quan lớn đừng nghe những lời đồn sai lầm do một ít người ghen ghét rồi đồn đại những tin thất thiệt đó. Sự thật không phải vậy. Khi thăm viếng bệnh nhân lúc gần chết, chúng tôi chỉ sức dầu trên mắt, mũi, tai, miệng và tay chân để xin Chúa tha cho các tội mà bệnh nhân đã dùng chúng để phạm tội. Còn với tổ tiên thì chúng tôi vẫn kính nhớ và hằng cầu nguyện bằng các việc lành cho các ngài. Chỉ có một điều là chúng tôi không cúng hoa quả, sôi oản Vì biết chắc rằng tổ tiên đã chết Thì không thể trở về ăn uống được những thứ đó nữa Vì vậy chúng tôi không dâng cúng các thứ đó mà thôi Nghe cha giải thích xong Quan gật đầu tỏ ý bằng lòng Rồi ra hiệu cho lính đưa cha trở về nhà giam Vì cha được quan trọng nể Cho nên à, quân lính cũng để cho cha được phép tiếp xúc với những người tới thăm nuôi Nhờ sự dễ dãi này mà nhiều giáo hữu được vào thăm viếng an ổ cha Có nhiều người tới thăm thì thương khóc Thấy cha phải đeo gông và mang siềm xích Nhưng cha lại vui vẻ nói Chúng con phải vui mừng cho cha Vì cha được chịu khổ vì Chúa Giêsu Đấng đã chịu khổ nhục và chết vì chúng ta Bà Maria nước nở nói Chúng con thương cha lắm Nhưng khi về với Chúa xin cha nhớ đến chúng con xin cha cầu cùng chúa cho chúng con được giữ vững đức tin để sau này chúng con được theo chân cha. Nhưng sau rất nhiều lần gặp gỡ, khuyên dụ mà không đem tới kết quả, mong muốn các quan trong tỉnh đều chán nạn và bực tức với cha. Từ lòng yêu thương trọng nể đổi ra lòng bực bội, tức giận. Bây giờ các quan tỉnh ninh bình cho lệnh đánh đập, kìm kẹp, hành hạ thân xác, đeo gông cùm và siềng xích rất nặng, hy vọng vì khổ sở đau đớn thì cha sẽ thay lòng đổi dạ mà bỏ đạo. Đã có lần các quan nhận 10 nhấn bạc của giáo hữu để làm án nhẹ cho cha. Họ đề nghị cha khai mình chỉ là tín hiểu, nhưng cha nhất định không chịu khai gian như thế, vì cha là linh mục Biết được việc làm của một số tín hữu như thế, cha đã biên một bức thư cho Đức cha Rotolio như sau. Xin Đức cha đừng cho tín hiểu chạy tiền chuộc con làm chi, Con sẵn lòng hy sinh để làm chứng đạo Chúa Giêsu là đạo thật. Xin Đức Cha cầu nguyện cho con được vững lòng cho đến chết. Sau một ít ngày đã làm đủ mọi cách mà không thuyết phục được người chiến sĩ kiên trung của Chúa, các quan đã đồng thuận, làm án, xin vô sự trảm. Cha biết các quan đã đệ trình án lên vô tử đức, thì Cha hớn hở vui mừng chờ đợi ngày được hạnh phúc, lãnh nhận, triều thiên tử đạo. Ngày 25 tháng 4, án lệnh triều đình về tới Ninh Bình, bản án viết, Nguyễn Văn Hưởng, 54 tuổi, người Hà Nội, không rõ quy quán, đã theo tả đạo giê và xưng mình là đạo trưởng, đã bị tra khảo nhiều lần nhưng vẫn cố chấp không chịu bỏ đạo và bước qua thập giá, vì thế phải chạm quyết ngay tức khắc. Ông đội canh tù báo cho cha và những người thăm nuôi cha biết án lệnh đã về để chuẩn bị ngày ra pháp trưởng. Đúng ngày bị xử trảm, cha khoan vào ngục thăm và trao mình kính củ cho cha Nguyễn Văn Hưởng lần cuối cùng. Đến trưa quan giám sát dẫn 50 người lính tới đưa cha đi xử. Vì cha quá yếu nên quan cho phép giáo dân thuê người khiêng võng cha tới cánh đồng gần núi cánh Diêu. Đến nơi xử, ông phu người lo công tác dọn dẹp nhà thờ Bạch Bát đã trải sẵn một chiếc chiếu. Cha quỳ trên chiếc chiếu đó cầu nguyện lần cuối cùng. Rồi chiêng trống vang lên Lý hình chém đứt đầu cha Dân chúng lương giáo Từ xa chứng kiến cảnh hãi hùng Thì kêu rú lên Khi thấy đầu cha rụng xuống đất Có tiếng la lớn giê xu lại chúa tôi Đầu cha rụng xuống đất rồi Trời đất ơi sao mà ghê sợ quá vậy Tàn ác quá thế Người ta xô nhau xông vào thấm máu cha Chẳng còn phân biệt ai là người có đạo Hay không có đạo nữa Ai ai cũng tin rằng thấm máu, người tự đạo thì có thể chữa được nhiều thứ bệnh. Một số người tới nan nỉ xin xác ngài đưa về an táng tại Vĩnh Trị. Thế là đầu cha Lorenzo Nguyễn Văn Khương đã rơi xuống đất mà hồn đã bay bổng về với Thiên Chúa. Đấng cha đã tôn thờ suốt cả cuộc đời trong 54 năm dài trần thế. Đức Giáo hoàng Pio 10 đã suy tôn ngài lên bậc Chân phước ngày 2 tháng 5 năm Và Đức Giá Hoàg Doan Phaolô Đệ Nhị đã tôn Vinh ngại Li H Hàg Hiển thánh tự đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988 gia Phạm Trọng Thiền, Tráng Tộc. 1820, 1859. Thánh Luca Phạm Trọng Thiền theo bản án của triều đình thì viết là Phạm Viết Thiền, sinh năm 1820 tại làng Quần Công, xã Trà Lũ, phủ Sơn Trường, tỉnh Nam Định, nay thuộc xã phận Bưởi Chu. Ngài là con của án Phạm Trọng Khảm và bà Anne Ashford. Nhờ gia đình khá giả nên ngài được học hành tốt. Mới 30 tuổi đã làm thấy chức tránh tống Ngài kết bạn với cô Maria Tâm Là một thiếu nữ đạo hạnh hiền lành Người cùng làng Hai người sống với nhau rất hạnh phúc Nhưng vì chức vụ luôn phải đi xa nhà Và còn trẻ tuổi Nên dễ bị bạn bè lôi cuốn đi vào con đường tội lỗi Dần dần Ngài đã làm quen thân với một thiếu nữ khác Tên là chung Người làng trà lũ Cô này rất duyên dáng Rồi sau đó cưới làm vợ nhỏ Từ việc đạo đức trở nên nguội lạnh, bỏ cả việc xưng tội rất lễ. Người vợ cả là cô tâm rất đau khổ, âm thọc cầm nguyện xin Chúa thương, giúp ông sớm trở về cùng Chúa và gia đình. Sau một thời gian thì Ngài bị bệnh rất trầm trọng từng là chết. Cha Ngài là cụ án khảm hết lời khuyên bảo, nhất là nhờ lời khuyên dạy của cha giải tội. Ngài đã xưng tội và chân thành sám hối, rồi làm giấy dứt khoát từ bỏ người vợ nhỏ này. Ngài lại hứa với Chúa và gia đình, nếu Chúa cho sống thì Ngài sẽ cố gắng lập công đức để đền tội lỗi và sẽ sống cuộc đời đạo hạnh hơn. Khi khỏi bệnh, Ngài đã thật sự làm lại cuộc đời và sống rất tốt lành thánh thiện, xây dựng một gia đình gương mẫu, một thành viên dòng ba đa minh rất xuất sáng. triều đại Vua Tự Đức năm thứ 11 cũng chính là thời kỳ Vua Tự Đức ra những sắc chỉ cấm đạo khắc nghiệt nhất. Vì khi ấy, liên quân Pháp và Tây Ban Nha lâm le tiến vào Đà Nẵng, nên vua lại càng lo sợ và càng ra tay tiêu diệt đạo Gia Tô của Tây Phương đem tới, vì vua được các quan triều đình đệ rằng đạo Gia Tô đã chiêu bài của quân đội liên quân Pháp và Tây Ban Nha. Vua tự đức tin chắc như thế, nên tìm mọi cách để tiêu diệt đạo và các thừa sai ngoại quốc. Trước tình thế giàu sôi lửa bỏng như thế, Đức cha Semvedro Xuyên liền cậy nhờ hai ông tránh tổng Phạm Trọng Thìn và ông tránh tổng Phạm Trọng tả là hai người tín hữu rất đạo đức và có uy tín làm sứ giả hòa bình. Tới gặp Tổng đốc Nam Định, lúc ấy là ông Nguyễn Đình Tân, xin ông nhẹ tay cho các tín hữu được an bình giữ đạo. Hai ông hứa với quan Tổng đốc Nam Định là sẽ kêu gọi toàn dân công giáo trung thành với nhà vua. Cuộc dàn xếp đang trên đường tiến triển tốt đẹp thì không may tại làng Cao Xá, có một người tiến hữu bất mãn với chính sách nhà nước đã xúi giục dân chúng nổi loạn chống lại các quan. Được tin cấp báo này, quan tổng đốc nổi giận, ra lệnh bắt Đông Thịnh và ông Tạ, kết tội hai ông này lừa dối, đã nội gián và truyền lệnh tiếp tục truy nã, bắt hết các đạo trưởng, các linh mục, các thừa sai và tiến hữu. Quan lại cho lính về vây làng quận Cống. Vì có mật báo cho biết trong làng này chứa chấp nhiều đạo trưởng Quân lính sông sáo lục bới từng nhà Kết quả đã bắt được đức cha San Pedro Xuyên và cha Esteve đang trú ngủ tại đó Quan tổng đốc dẫn ông Phạm Trọng Thìn ra tòa Đã ba bốn lần để khuyên dụ ông bước qua thập giá Rồi sẽ tha cho về Nhưng ông vẫn một mực từ chối, dứt khoát không bao giờ bước qua thập giá Dù bị dọa nạt tra tấn kìm kẹp, Ngài vẫn giữ một lòng cương quyết không quá khóa, không bỏ đạo. Khuyên dụ không được, quan bắt Ngài viết những suy nghĩ của mình trên giấy. Ngài đã can đảm viết dành mạch bản tuyên sưng đức tin của Ngài như sau. Tôi là một kỳ tô hiểu, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi cực hình, thậm chí cả cái chết đau đớn nhất, hơn là vi phạm một lỗi dù rất nhỏ trong đạo của tôi. Tôi tin kính và thờ phượng Chúa tôi hết lòng. Dù phải chết tôi cũng không bỏ Chúa tôi. Chính tay tôi viết những điều này. Ký tên Luca Thinh. Nhìn thấy thái độ cương của ngài, quan ra lệnh xích tay chân và tống vào ngục. Ban ngày ngài phải mang xiềng xích nặng nề, ban đêm hai chân bị cùm vào xà lim rất đau đớn, nhưng ngài vẫn một niềm hân hoan vui vẻ, không sợ đánh đòn hay bất cứ hình khổ nào. Những người ngoại đạo thấy ngài bị xưởng xích hành hạ khổ sở quá thì khuyên ngài bước qua thập giá để trở về với gia đình giữ được của cải lại còn quyền chức nữa nhưng ngài trả lời xin các bạn để tôi yên đừng nói với tôi những điều này tôi thảm mất hết sức quyền mất hết của cải còn hơn là chối bỏ chúa của tôi ông đương Tuy là người khác đạo nhưng rất quen biết với ngài vì đã có thời làm việc trong tổng với ngài nên an ủi rằng Này ông Tổng, ông nghe tôi. Cứ bước qua thập giá để được tha. Ông được tha lại thì được phục hồi chức quyền, rồi ông xin giúp tôi được giảm án trở về thì tôi biết ơn ông vô cùng. Tôi biết nếu ông xin thì thế nào các quan cũng tha cho tôi. Tôi không phải là người theo đạo gia tô, nhưng tôi nghe nói nếu ông từ chối thì sẽ được về, rồi sau đi xưng tội cũng được tha mà. Có phải như thế không? Ngài vui vẻ nói là Này ông Tôi không muốn lừa Thiên Chúa là Chúa tôi thở Cố ý chối Chúa rồi đi xưng tội để được tha Là một hành động lừa dối Chúa đó ông ạ Chúa biết hết mọi sự ta nghĩ ta làm Tôi không bao giờ làm như thế Tôi sẽ cầu nguyện cho ông mà thôi Riêng tôi tôi thả chịu chết vì Chúa tôi thở Chứ bỏ ngài Chối ngài Thì nhất quyết không bao giờ vụ chuyện đó xảy ra với tôi. Đến đầu tháng 7 năm ấy, giữa lúc ngài còn đang bị giam tù, bị đánh đập quá sức thì may mắn ngài lại được gặp cha mình là cụ Án Khảm, cũng đã bị bắt và giải về nhà giam Nam Định. Hai cha con vui mừng vì được gặp nhau và cùng bị đem ra xử. Ngài hân hoan thêm can đảm vì biết rằng cả hai cha con sẽ được phục chết vì Chúa. Thế rồi vài ngày sau Đức cha xem Petrouyên cũng bị bắt và giải về Nam Địch quan thử lòng cho ông Luca Thìn ra gặp thích cha vừa thấy nhất cha bị trói ông Luca Thìn nền quỳ gối kính cẩn trào Đức cha thấy thái độ cung kính ấy quan nổi giận cho đánh đòn rồi lôi vào cục bị giam tù chịu nhiều hình khổ đánh đập Nhịn ăn nhịn khát, cha tấn trong suốt hơn 4 tháng trời các quan thấy không thể thuyết phục được nên làm án tử hình. Khi biết tin bị tử hình, ông Luca Phạm Trọng Thịnh không biết bị kết án về tội gì nên tới hỏi quan đốc, "Thưa quan, tôi bị kết án vì tội gì?" Quan tổng đốc trả lời: "Về tội phản nghịch, đưa thừa sai ngoại quốc vào nước." Ngài hỏi lại: "Chúng tôi tiếp đón đạo trưởng Tây Phương và theo đạo giáo Tô, nhưng không bao giờ chúng tôi chống lại vua mà." Quan Tổng Đốc nói, nguyên việc đón tiếp đạo trưởng Tây Phương và theo đạo Gia Tô đã, đã đáng chết rồi, vì vua đã ra lệnh cấm theo đạo này và ngươi đã không chịu bước qua thập sản. Biết được lý do chính đáng chết vì đạo, Ngài vui mừng cảm tạ Chúa và dọn mình xuất sáng để được lãnh nhận ơn phúc trọng đại này. Theo án lệnh thì ngày 13 tháng Giêng năm 1859, Thánh Luca Phạm Trọng Thìn phải tử hình. Ngài đã hân hoan cầm trên tay và dơ cao thánh giá tiến ra pháp trường 7 mẫu Nam Định lãnh Triều thiênửạ cùng với thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm thánh Giuse Phạm Trọng tả Đa Minh Sơn doan Tăng Lê Lý và bốn người giáo dân khác nữa cho tất cả cùng nhau miệng đọc kinh lớn chân bước đều lòng hân hoan nét mặt tươi cười không ai tỏ vẻ lo sợ trước giờ chết tới nơi sử Các ngài còn đọc kinh tin cậy mến, kinh ăn ăn tội, rồi lớn tiếng kêu ba lần, giê Maria chúng con phó linh hồn, chúng con trong tay Chúa. Sau đó đội lý hình đẩy các vị nằm ngỡ trên chiếu, rồi trói chân tay từng người vào cọc đã chôn sẵn. Mỗi vị bị bốn lý hình cầm hai đầu dây thừng trồng qua cổ và kéo thật mạnh cho đến khi tắt thở. Vợ con đứng từ xa xa chứng kiến cái chết anh hùng của chồng, của cha thì kêu lên rằng, Lạy Chúa xin đón nhận linh hồn Luca về với Chúa. Những tiếng khóc nức nở xen lẫn những tiếng kêu la ồn ào trước cảnh sự dạo một anh hùng chứng nhân của Đức tin. Sau các ngài đã tắt thở, lý hình còn đốt chân tay và mặt các ngài. Mọi sự hoàn tất, giáo dân quần cống tới xin rước xác các ngài về chôn tại nhà thờ xứ đạo. Đức Giáo Hoàng Pio XII đã tôn phong Ngài lên Bậc Chân Phước ngày 29 tháng 4, 1851. Và Đức Giáo Hoàng Doan Phao Lô đã lâm trọng tôn vinh Ngài lên hàng tiền thánh tự đạo ngày 19 tháng 6, 1988. Chúng ta cảm tạ Chúa thay cho Ngài và xin Ngài bầu cử cùng Chúa cho chúng ta. <cười> Vũ Bá Loan, Linh Mộc, 1756-1840 Nói về cha thánh Luca Vũ Bá Loan thì có rất nhiều điều để nói. Trước hết, Ngài là vị thánh niên trưởng, trong số 117 vị hiển thánh từ đạo Việt Nam. Lúc bị tử hình vì đạo chúa, Ngài đã 84 tuổi. Ngài sinh năm 1756 tại họ Bút Quai thuộc xứ Bút Đông, địa phận Tây Đảng Ngoài, nay thuộc về giáo phận Hà Nội. Ngay từ lúc còn nhỏ, ngài đã dâng mình cho Chúa xin tu học ở Phù Đa và Kẻ Bạo, rồi về học Triết và Thần học ở Sở Yên Duyên gần Thăng Long. Sau khi hoàn tất chương trình Triết và Thần học, ngài lãnh chức linh mục dưới thời Tây Sơn. Lánh chức linh mục rồi thì Đức Cha sai đi giúp Sứ Nam sang 6 tháng. Xứ xong nương 10 năm rồi về giúp cha già Liêm xứ Kẻ Bồi cho tới năm 1828. Khi Đức Cha Long Gơ Gia chia sứ kẻ vội làm hai, thì Ngài nhận xứ mới là kẻ sợ, cho đến Ngài bị bắt. Trong suốt thời gian phục vụ, giáo hội, đường dài như thế và thi hành mục vụ tại nhiều nơi, đâu đâu người ta cũng đều ca ngợi Ngài là một linh mục thánh thiện rất đặc biệt. Tính tình ôn hòa, hiền lành vui vẻ, dễ thương lại có lòng bác ái, yêu thương những người khó nghèo, ốm đau bệnh tật. Ngài thường đi thăm viếng những người già yếu, ốm đau hay gia đình có những chuyện buồn phiền. Ngài không hề làm mất lòng ai bao giờ. Với hết mọi người, lúc nào Ngài cũng đều tỏ ra kiêm tốn, kính trọng. Nên dù người lương hay giáo, đều kính phục và trọng vọng Ngài. Quả thật, Ngài đã nêu gương sáng chói về nghĩa vụ phục vụ của một linh mục. Về lòng đạo đức, về nếp sống, thanh bạch. Và về nhiệt tâm phục vụ các linh hồn Và lòng kính mến yêu thương đặc biệt Đối với Thiên Chúa và Đức Mẹ Những nhân chứng đồng thời với Ngài Kể lại rằng lúc cầu nguyện Ngài ngửa mặt lên trời như xuất thần Khi dâng lễ Ngài rất trang nghiêm Khoan thai và cung kính đặc biệt Ngài thường khuyên bảo giáo dân rằng Cử hành Thánh lễ Misa Là một việc cao trọng nhất trên trần gian Không có gì đáng Để chúng ta phải cử hành thánh lễ một cách vội vãng việc thờ ph chúa cần phải làm cho trangng Nghiêm sốt sáng nhờ lòng đạo đức sốt sáng và những nhân đức đặc biệt của ngài mà làm việc mục vụ ở đâu ngài cũng thành công lui cuốn được rất nhiều người đến với chúa và ở đâu ngài cũng chiếm được sự quý mến và kính trọng nơi mọi người trường hợp ngài bị bắt cũng là một chuyện đặc biệt và bản án tử hình vì đạo cũng là một điều Từ quan Tức Quân rất nhiều người ái ngại và lo sợ. Bởi vì chức tuổi tác và phong cách cứng chắc của ngài, mọi người đều kính phục ngài như cha trong gia đình. Quan cũng như lính, thái canh gác ngài đều xưng hô gọi ngài là cụ, nhưng họ miễn cưỡng phải sợ ngài chỉ vì sắc lệnh của vua và bản án của triều đình truyền xuống. Sự việc ngài bị bắt diễn ra như sau. Tại phố Vội, lúc bấy giờ có hai người ngoại giáo tên là Bá hộ Ki kiện ở làng 4 và ký Lục Cang đang chờ ngày xử vì phạm pháp họ muốn lập công để chuộc tội nên đi tố cáo táchrà loạt mong sẽ được xóa án của chính mình thế là tối ngày 10 tháng giêng năm 1840 lúc cha đang ở kẻ chuông vừa dùng cơm thối xong thì á hộ kiện và khí cang giả làm khách đến thăm tra cha. cha pha trà mời uống rồi họ ngon ngọt mời cha súng thuyền để về làng kẻ bún. Cha đồng ý xuống thuyền, thế là họ bắt được cha. Biết tin bá Hồ Kiển và Ký Cang đã bắt cha, giáo dân liền đến xin chuộc. Bá Hồ Kiển đòi 2.000 quan, nhưng Ký Cang không chịu, vì muốn đem nộp cha để chuộc tội với quan. Thế rồi hai người bàn tính, giải cha lên huyện, phủ xuyên, nộp cho quan huyện. Vì không muốn làm khổ cha, nên quan huyện không nhận. Họ lại phải đưa cha ra Hà Nội, Vừa tới công đường, quan đầu tỉnh chỉ thẳng vào mặt hai ông và mắng Quân dại dột sau bay đang tâm bắt người hiền lành đạo đức Già nua đáng tuổi cha ông chúng bay thế này Nhưng vua ra lệnh cấm đạo và việc cha loan bị bắt đã công khai Nên quan đành phải ra lệnh giữ cha lại Khi trao ngài cho bọn lính, quan dặn họ phải xử tử tế Không được đánh đập công cùm siềng xích Người nào tới thăm nuôi phải để ngài được tự do đón nhận Khi ra hầu tòa, các quan xử sự với ngài rất lịch sự, kính trọng, đầu dâu tắc bạc, nhưng rất trứng chặt của ngài, không hề đánh đập tra tấn hay nói một lời xúc phạm tới ngài. Các quan chỉ hỏi sơ lý địch, và dụ ngài bước qua thập giá theo chỉ thị của trên, đáp lại ngài cũng khiêm tốn nhã nhặn thưa lại. Các linh mục nuôi dưỡng giúp đỡ tôi và Đức Cha chuyển chức linh mục cho tôi thì già và chết cả rồi. Địa chỉ thì tôi nay đây mai đó Nơi nào không chứa tôi ẩn vào chùa đình Riêng việc quá khóa thì thưa các quan Tôi là đạo trưởng làm sao tuân hành điều đó được Khi quan hỏi tại sao lại theo đạo ngoại quốc Thì ngài trả lời rằng Tôi chẳng theo chúa của nước nào cả Tôi chỉ thờ chúa trời, chúa đất, chúa của muôn dân mà thôi Trong nhà giam ngài được tự do gặp gỡ những người tới thăm Thấy ngài già yếu hay ốm yếu viên canh mục và xin phép quan cho bọn người tín hữu họ đạo tuôn chun chung được phép tự do ra vào giúp đỡ ngài. Biết chắc là thế nào ngài cũng phải xử vụ vi tội không chịu bước qua thập giá và bỏ đạo, nên mấy giám xứ ngài đã coi trước đây xin đến làm tờ di chúc cho phép họ được nhận xác với an táng tại đạo của mình. Nhưng ngài cười và nói: "Xác tôi cũng là cho bụi, chết rồi cũng tan hôi, ròi bỏ chứ có cái gì đâu mà xin." Thế rồi Ngài cũng ký giấy trao thi thể cho họ chuôn chung, xứ kẻ chuôn theo ý họ xin. Mặc dù rất quý trọng và thương mến cha nhưng lại sợ vua minh mạng và biết chắc chắn cha Vũ Bá Loan không bao giờ bỏ đạo nên quan đau buồn làm án xử trạm và vua minh mạng phê chuẩn. Thế là đúng ngày 5 tây tháng 6, 1840, quan lính thấy Ngài già yếu và cũng vì quý mến Ngài nên đã tình nguyện cá Ngài ra pháp trường. Nhưng ngài chân thành cảm ơn từ chối không ngồi cán. Quan giám sát cưới ngựa thấy cha đi bộ, cũng xuống đi bộ với cha, tưới cửa ô cầu giấy là nơi thi hành án lạnh vua. Tới pháp trường, quan nhã nhạt nói với cha, cụ muốn làm gì thì làm. Người chiến sĩ Đức tin can trường bình tĩnh, quỳ hối xuất sáng cầu nguyện, rồi sẵn sàng đưa hai tay cho Lý Hình chói vào cọc. Nhưng một chuyện thi hiểu xảy ra khiến mọi người vô cùng vỡ ngỡ. Đó là đội lính 10 người được chỉ định thi hành việc chám cướp ngài đều sợ hãi bỏ trốn hết, có lẽ vì uy tín của cha, vì tuổi tác của cha và nhất là vì phong cách thánh tiện hiền hòa của cha, mà họ sợ sau khi chết, hồn cha sẽ về trả thù họ. Sau cùng viên quan giám sát phải chỉ định một người lính gốc miền Nam, tên là Minh thi hành án lệnh, anh Lý Minh vì miễn cưỡng phải tuân hành lệnh quan trên nên đã run rẩy đến quỳ lại gia và nói: "Cháu lại cụ, việc mua truyền chúng cháu phải làm, xin cụ tha lỗi cho, cháu sẽ cố giúp cụ chết êm ái, khi cụ về trời xin cụ nhớ đến cháu nhé." Trương nổi lên, anh Lý Hình bất đắc dĩ vùng ngừng chém một nhát đất cổ. Vị thánh anh hùng hân hoan về với Chúa, các tín hữu đông đảo khóc lớn lên chăn chúc nhau vào thấm máu đấng thánh và dân xứ Kẻ Chuôn đến xin nhận xác rước về an táng tại xứ đạo của mình như tờ di chúc của ngài. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Giáo hoàng Leo 13 đã tôn phong ngài lên bậc chân phước và ngày 19 tháng 6 1988, Đức Giáo hoàng đệ nghị đã nâng ngài lên hàng hiền thánh tử đạo Việt Nam. Thánh Mạc Ti Tạ Đức Thịnh, Linh Mộc, 1760-1840 Thánh Mạc Ti Nô Tạ Đức Thịnh, sinh năm 1760 tại làng Kẻ Sặt, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Nội, trong một gia đình trung lưu và nề nếp. Cha mẹ là bổn đạo mới, ông bà có 9 người con, cha Thịnh là con thứ 8. Năm cậu Thịnh được 18 tuổi thì cha mẹ đã sốt sáng lo việc kiếm vợ cho cậu. Ông bà để ý tới một thiếu nữ trong làng. Cô ấy Thủy mị, duyên dáng lại ngoan đạo, nhưng biết ý của cha mẹ, cậu thịnh khôn khéo xin hoãn lại để suy nghĩ vì cậu chưa sẵn sàng. Sau một thời gian cậu ngỏ ý xin cha mẹ cho cậu đi tu, cậu muốn dâng mình cho chúa. Ông bà rất ngạc nhiên vì nghĩ rằng con mình sẽ không tu được vì luật lệ nhà Đức Chúa Trời khó khăn lại đòi hỏi họ phải học hành nhiều. E rằng sức khỏe của cậu không được. Nhưng vì lòng mong ước của con và thấy con mình đạo hạnh nết na thì cũng đồng ý để cậu đi tu. Cậu Martino Tạ Đức Thịnh tới gõ cửa trùng viện để gặp cha bể trên trình bày ý nguyện của mình. Cha bể trên nghe cậu trình bày lòng mong ước của cậu thì nhận cho cậu vào trùng viện theo học. Được nhận vào trùng viện cậu gia công, ra sức trao dồi kiến thức và luyện tập các nhân đức. Không bao lâu cha bể trên cũng như cha giáo đều nhận thấy thầy Martino Tạ Đức Thịnh là một trùng sinh tốt lành, học hành xuất sắc, tính nết nghiêm chỉnh trí chỉ óc thông minh và đời sống thiêng liêng thì bền vững. Bề trên cho thầy học hết chương trình triết học rồi thêm 4 năm thần học nữa, như vậy là thầy đã hoàn tất chương trình đào tạo linh mục. Bề trên xét thấy thầy Martino đức hạnh rất xứng đáng lãnh chức linh mục nên đã xin Đức giám mục truyền chức linh mục cho thầy trong thời vua Cảnh Thịnh đang cấm đạo. Sau khi thụ phong linh mục, cha Martino đã đức Thịnh được chọn làm thư ký cho Đức cha Jacobe Longer gia. Năm 1803 Cha đã có dịp may mắn theo Đức Giám Mục đến yết kiến vua Gia Long về đăng quang tại Thăng Long, Hà Nội. Đến khi vua Minh Mạng ra Hà Nội tấn phong, Đức Giám Mục Gia Cô Long Gơ cũng đã cử cha Martino Thịnh tới chúc mừng nhưng lại không được vào. Theo sự bổ nhiệm của đức cha, cha Martino phục vụ tại nhiều nơi khác nhau như cửa bạng, sứ Đồng Chuối rồi 20 năm liền tại sứ Nam Sang, sau lại đổi về kẻ trình, lúc đó cha đã 80 mươi. Tam Martino Tạ Đức Thịnh là một linh mục đạo đức hiền lành nhưng nghiêm ngặt, mực thước, giáo dân ai cũng thương mến và kính nể. Vì tuổi già yếu, có lần cha bị lở má lan rộng xuống môi, đau nhức quá sức nên ông còn tới đón cha về nhà, người cháu tên là Triển, cháu của ông còn để săn sóc chữa trị, có gì phước thanh đi theo giúp đỡ. Tới kẻ bán, được một tháng thì có người đi tố cáo là trong làng kẻ bán có ba đạo trưởng. Ngày 30 tháng 5 năm 1840, quan quân tới vây làng kẻ bán để bắt đạo trưởng. Nghe tin quan quân về vây làng, cha vẫn nằm trên giường bị đau yếu, cha dặn dì Thanh rằng, nếu có lính tới hỏi, thì con lựa lời mà nói, cha sẽ làm thinh, vì nếu xưng mình là linh mục thì họ sẽ làm khổ dân làng và gia đình chứa chấp cha con mình. Trong hai ngày đầu, quân lính đi qua đi lại, mấy lần mà thấy ông già nằm trên giường thì hạch hỏi, dì Thanh trả lời, Đây là cha tôi đã già lại bệnh tật ốm yếu lắm. Lính người thấy mùi hôi hám thì bỏ đi. Đến ngày thứ ba, cha Thịnh nghe tin cha Nghi và cha Ngân đã bị bắt thì suy nghĩ. Không còn khiếp sợ nữa, quyết định sẽ nộp mình để cùng chịu khổ với hai cha trẻ. Khi lính tới hỏi, lần thứ ba thì cha tự xưng mình là đạo trưởng. Một tên lính đi qua thấy ông già nằm trên giường thì tới hỏi, ông có phải là đạo trưởng không? Bằng một giọng mạnh bạo và cương quyết, cha trả lời, phải, tôi là đạo trưởng, là linh mục đây. Tên lính vẫn bán tín bán nghi trình lại quan trước khi bắt. Quan tới nhà kêu cha thịnh đứng lên, bắt đạp lên ảnh tượng thánh giá, cha thịnh thản nhiên trả lời, tôi không dám làm việc này. Quan hỏi tiếp, vậy ông có phải là đạo trưởng không? Cha đáp, vâng, tôi là đạo trưởng, là linh mục. Quan nói, nếu ông đạp ảnh chối đạo thì tôi tha. Cha đã tôi tuổi già và bệnh hoạn như thế này mà còn ham sống làm gì nữa? Tôi không bao giờ làm như thế, tôi không dại gì mà bỏ Chúa tôi. Lúc ấy trời đã quá tối, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh cho lệnh bắt cha cùng với cha Nghi và cha Ngân giải về tỉnh Nam Định. Cha già thẹn vì bệnh nặng và già yếu quá nên quan cho hai người khiêng cha trên chiếc võng giải về Nam Định. Về tới Nam Định, cha bị giam riêng trong nhà tù trại lá. Ngày mang gông và xiềng xích, đêm thì bị cùng chân trong xà liêm, chưa phải ra tòa. Ở đó tới một tháng sau, quan mới gọi các cha tới công đường để cha hỏi. Quan tổng đốc hỏi hai cha trẻ rồi quay lại nhìn thấy cha già ốm quá, nên lúc đầu quan chỉ lấy lời khôn khéo khuyên trụ cha bước qua thánh giá rồi quan cho về. Nhưng cha già Martino tạ Đức Thịnh rất cương quyết xưng đạo một cách mạnh mẽ. Cha thẳng thắn nói rằng, Tôi là linh Mộc, 80 tuổi rồi tôi đã từng giao giảng với chúa Kitô cho bao nhiêu người tin theo nay quan lại suối giải tôi bỏ đạo một hành động phản nghịch Thiên chúa sau quan lớn dại dột thế quan tổng đốc nghe cha nói thì tự ái biết rằng không thể thuyết phục được cha già bực mình ra lệnh đánh cha 60 roi thật đau nhiều hơn cả hai cha trẻ nữa cha già bị đòn đau máu me chảy ra nhiều nên nằm xỉu ngay trên sàn nhà lính phải khiêg tra về nhà tù Từ đó quan tổng đốc biết không thể thuyết phục được cha nữa Nên không đánh đập Mà chỉ gọi ra là ông cụ gan lì mà thôi Tuy nhiên sau đó Cha còn phải đem ra phơi nắng với cha Ngân Và cha Nghi hai ngày ngoài trời Nóng như thiêu như đốt Sức khỏe cha bị suy giảm rất nhiều Nhưng tinh thần cha vẫn minh mẫn Và ý chí cha thì luôn vững mạnh cho tới khi bị sử trám Ngày 6 tháng 7 Quan tổng đốc lại cho gọi ba cha ra công đường Quan khuyến dụ các cha Đây là lần cuối Tôi nói với các ông Nếu các ông không bước qua thập tự này thì con sẽ phải chết. Cha Nghi trả lời thay cho các cha rằng, Thưa quan lớn, nếu con lớn thương thì chúng tôi được nhờ. Nếu không thương thì chúng tôi xanh một nấm màu. Còn bước qua thập tự thì chúng tôi không bao giờ làm. Thấm thoát ba chạ đã ở trong ngục 5 tháng rồi, trải qua bao nhiêu cuộc tra tấn, bị đòn cũng đã nhiều, bị phơi nắng ngoài trời, như thiêu, như đốt cũng đã đủ mà các ngài luôn giữ vững lập trường không bỏ đạo. Các ngài luôn tuyên xưng niềm tin vào Đấng đã chết trên thập giá, tin vào đạo Thiên Chúa và luôn sẵn sàng chết vì đạo. Trước thái độ cương quyết như vậy, các quan bản loạn giờ đi đến quyết định phải làm bản án truy về triều đình trình vua minh mạng phê chuẩn rồi cho thi hành bản án. Các cha được tin trên thì vui mừng lắm, cùng nhau quỳ gối đọc kinh tạ ơn Chúa rất sốt sắng rước các cha giải tội lẫn cho nhau để sẵn sàng lãnh nhận chiều thiên tử đạo. Ngày 8 tháng 11 năm 1840, ngay từ sáng sớm, cha Martino Đức Thỉnh Cha Jusen và định nghi cha Paulon đến và ông Martino thọ ông Joan Baptista còn được đoàn quân 500 người áp giải tới pháp trường bảy mẫu nam định để lần lượt lãnh nhận chiều thiên tử đạo. Tới pháp trường tất cả các ngài quỳ gối cầu nguyện sốt sáng rồi ra hiệu đã sẵn sàng như thường lệ tiếng trống vang lên ba hồi, các lý hình hùng gươm lên cao chờ sẵn đợi tiếng chiêng tiếng trống cuối cùng. Thì năm lý hình chém năm cái đầu rơi xuống đất, kết thúc cuộc đời của năm chiến sĩ chứng nhân tức tin. Thi thể của cha Giám mục Tino Tạ Đức Thịnh được rước về an táng tại Sứ Vũ Điển, sau di chuyển về quê hương của ngài là kẻ Sắt Hà Nội. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã suy tôn ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo hoàng João Paulo II đã nâng ngài lên hàng Tiền Thánh Tử đạo ngày 29 tháng 6 năm 1988. <cười> nô Thọ tức nho viên chức thu thuế 1787 1840 thánh Mạc Thọ tên thật là nho người ta lấy tên con trai là cả huy để gọi ông sau cùng thì lấy tên thọ là tên người con trai thứ 9 của ông để gọi ông ông sinh năm 1787 tại làng kẻbá huyện vụ bản tỉnh Nam Định ngay từ nhỏ ông đã có tính hiền lành ngay thẳng lại ngoan đảo Khi lập gia đình, ông sinh được 9 người con. Tuy đông con nhưng ông đã khôn khéo dạy dỗ giáo dục con cái rất đàng hoàng bằng chính gương sáng của đời ông. hàng ngày ông rất sốt sáng đọc kinh chung với vợ con, khuyên bảo vợ con phải năng cầu nguyện với Chúa. Khi bất đắc dĩ vì lý do gì mà không đọc kinh chung với gia đình được, thì ông đọc kinh riêng một mình ngoài vườn. Ông là người ăn nói có mực thước, chứng chạc ngay thẳng và thật thà, nên được dân làng tín nhiệm bầu ông phụ trách việc thu thuế trong làng. Ông sốt sáng, nhưng rất thanh liêm, không bao giờ nhận hối lộ, không hà lạng của ai và lúc nào sổ sách cũng minh bạch. Đối với dân làng, ông luôn đứng ra bảo vệ quyền lợi cho dân. Đối với cấp trên, ông ngay thẳng không xu nịnh tân bốc để lấy lòng. Ông cứ theo công tâm mà hành sự cho nên ông được làm mọi người. Cấp trên không trách ông được điều gì mà cấp dưới cũng kính nể ông, vì biết ông luôn đứng ra bảo vệ quyền lợi cho họ ấy là một viên chức thu thuế có địa vị lớn trong làng nhưng ông rất chăm chỉ thức khuya dậy sớm lo canh tác ruộng vườn như bao nhiêu người khác. Ông thường khuyên các con sống không bằng mà thôi chưa đủ, là người công giáo phải có đức bác ái nữa, mà muốn thực hiện đức bác ái thì phải có điều kiện của cải một chút. Do vậy mà ta phải chịu khó làm lụng để có tiền bố thí cho kẻ khác. Miệng nói với con cái như thế nhưng ông còn làm gương cho các con. Ông thường bố thí cho những người nghèo khổ hoặc công đức và những công việc chung của nhà thờ, nhà sứ và trợ giúp các vị thừa sai, các linh mục nữa. Ông không sợ chết vì đạo. Có lần ông nói, được chết vì đạo chúa là một ơn trọng đại chúa ban cho. Ông và ông John Bachita còn là hai anh em họ hàng. Ông Lý còn bị bắt vì đã chứa chấp cha Martino tại Đức Thịnh. Còn ông Martino Thọ bị bắt vì đã chứa chấp cha Paulo Nguyễn Ngân. Cả hai ông đều là những chiến sĩ nhiệt thành đã từng cộng tác rất tác lực các linh mục trong việc giao giảng tin mừng và phục vụ giáo hội. Khi nghe tin ông Lý Mỹ, ông Trùm Đích, các ông binh đạt và binh huy được tự vi đạo, ông đến kẻ Vĩnh Viếng xã công Lý Mỹ và ông Trùm Đích. Về nhà ông nói với vợ con Nếu Chúa có ý định cho tôi bị bắt và chịu khó vì đạo như các ông ấy, thì mọi người hãy vui lòng. Dù có mất của thì cũng đừng phàn nàn, và nếu chúng con có bị bắt thì cũng phải mạnh mẽ xưng đạo ra trước mặt các quan, đừng có sợ vì đã có Chúa giúp sức. Theo lời tường thuật của người con gái ông Thọ, thì làng kẻ bán bị bao vây đến 3-4 lần trong tháng 6 và tháng 10, ngày 29 tháng 4 âm lịch. Trịnh Quang Khanh đem 1.000 quân và hai thớt loài tới bao vây làng lúc 3 giờ sáng, có tới ba quan lớn tham dự cuộc bao vây này, nhưng cả ngày mà không bắt được ai, quan đã định rút lui, thì có người bí mật tố cáo với quan, và khẩn khoản xin quan ở lại một vài ngày nữa thể nào cũng bắt được các đạo trưởng, nếu không anh ta sẽ nạp mình. Nghe nói thế, quan trịnh Quang Khanh lại cho lệnh ở lại canh gác cẩn mật. Sang ngày thứ hai thì một toán lính khám xét và bắt được mấy đồ lễ chôn dưới hầm. Quang quân vui mừng, tích cực lục soát kỹ hơn. Họ lấy cọc sắt thọc vào tường các nhà dưới sàn nhà. Nhờ vậy mà Trang Nghi đang ẩn dưới hầm đã tự ý ra nộp mình. Trang Ngân đang ẩn trong nhà ông Thọ viết tin Trang Nghi đã tự nộp mình. Thì Trang Ngân cũng tự ra nộp. Thế là Trang Ngân và ông Mạc Tinh Nô Thọ cùng bị bắt. Bắt được ba cha và 20 giáo dân trong đó có ông Lý Cõn và viên chức thu thuế thỏ tất cả đều bị trói và giải về tỉnh Nam Định giam trong trại lá. Sau một tháng thì bị gọi ra công đường thẩm vấn và khuyên các ngài bước lên cây thập tự. Các ngài cương quyết không chịu nên bị đánh mỗi người 50 roi, rất đau đớn rồi chuyển các ngài sang trại tù. Ban ngày bị mang xiềng, ban đêm bị cụm trong xà lim. Mấy người con ông thỏ lén lút tới thăm được một vài lần, ông thỏ cho các con xem những vết thương bị đánh. Lở lét ra thiết bị nát và dơ lòi cả xương nhà, trông thật thê Các con thấy vậy thì thương khóc, ông thỏ nói ông là người bị đòn nhiều nhất, có lần ông bị tới 150 roi, 50 roi đầu thì đau đớn ghê sợ lắm, nhưng 100 roi sau thì chú ban sức mạnh, ông không còn sợ hãi và thấy nhẹ nhàng hơn. Ông khuyên các con phải tạ ơn chú cho ông không được khóc mà phải đọc kinh cầu nguyện cho ông. Lúc các con ra về, ông còn nhắn nhủ Thiên Chúa nhân lành, Chúa định cha không còn về với mẹ con các con nữa. Các con còn có mẹ, hãy yêu thương và vâng lời mẹ. Còn các con, các con hãy yêu thương đùm bọc và nâng đỡ lẫn nhau. Hãy trung thành đọc kinh cầu nguyện cho cha, cho mẹ và cho chính các con nữa. Sau này nếu có thể được thì các con đưa xác cha về chôn nơi cha bị bắt. Thế là cha vui rồi. Nếu chúng con có bị bắt vì đạo Chúa thì các con cũng phải can đảm và trung thành với Chúa. Dù có phải chết thì cũng không được chối bỏ Chúa. Cha mong các con nhớ và giữ những lời cha dặn các con hôm nay. Chắc khó mà cha con mình còn được gặp lại nhau. Các con phải bằng an. Cha luôn cầu nguyện cho các con. Có lần quan Quang Khanh gọi ông còn và ông thọ ra công đường, khuyên dụ các ông bước qua thập tự. Các ông không chịu. Quan lệnh đánh mỗi ông 50 roi rồi bắt lính hai đầu gông, đưa chân rê qua thập tự, nhưng các ông co chân lại. Lính lại lấy roi quất túi bụi vở, hai chân các ông. Ông Thọ nói một cách mạnh mẽ rằng, đạo tại tâm, quan làm như thế thì quan mang tội, chứ chúng tôi không đồng ý thì chúng tôi không có tội gì cả. Nói rồi, ông kính cẩn quỳ xuống hôn cây thập tự. Quan Tổng Đốc Trịnh Quang Khanh nóng mặt tàn nhẫn bắt hai ông liếm máu ở những vết thương của ba cha. Hai ông thản nhiên làm theo lệnh mà không hề tỏ ra một thái độ hay cử chỉ sợ hãi. Sau lần tra vấn này, các quan lại cho lệnh đem hai ông ra quỳ trên đống cát nóng bỏng giữa trời nắng gai gắt từ sáng đến tối, lại không được ăn uống gì. Hai ông thản nhiên quỳ đọc kinh cầu nguyện, không hề tỏ ra một lời nói hay cử chỉ oán trách một ai. Ngày 9 tháng 8, các quan tỉnh Nam Định làm án tử hình hai ông vì tội chứa chấp và giấu diễm các đạo trưởng rồi gửi về kinh. Ngày 6 tháng 11, vua Minh Mạng phê chuẩn bản án rồi gửi lại cho quan tổng đốc Nam Định Trịnh Quang Khanh để thi hành. Sáng ngày 8 tháng 11, sau khi các ông ăn sáng, quan tổng đốc lại cho gọi hai ông tới công đường khuyên bước ra thập giá một lần nữa để khỏi phải chết. Nhưng hai ông cương quyết trả lời dứt khoát rằng, chúng tôi rất vui mừng và sẵn sàng đổ máu ra vì Thiên Chúa của chúng tôi. Các quan có thể chém đầu chúng tôi, nhưng các quan không thể lấy được lòng tin trong lòng chúng tôi. Được chết vì Chúa là một ơn phúc trọng đại, chúng tôi xin sẵn sàng chấp nhận được chết vì Đạo Chúa. Quan nghe các ông nói xong thì không còn do dự gì nữa liền ra lệy binh lính gươm giáo áp giải ba cha và hai ông ra pháp trường bài mẫu hai ông cổ đeo gông chân tay xểng xích đi theo sau ba cha ông M mặc bước đi từng bức trang nghiêm tay cầm chẳng hạt chăm chú đọc kinh cầu nguyện ông không lưu ý tới những gì chung quanh chỉ cầm lòng cầmm chí đưa hồn lên với chúa tới Pháp trường đội lính tháo gông và xểng xích rồi cột các ông vào cọc sát Lê Hùng sẵn sàng vung gươm bên cao, chiêng chống một hồi. Đợi tiếng chiêng tiếng trống cuối cùng thì chém một nhát thật mạnh, đầu các ngài rơi xuống đất. Nhiều người chạy tới thấm máu các ngài. Các con ông Martino thọ vừa khóc thương cha vừa lấy khăn bông thấm máu của cha, rồi xin nhận xác cha đưa về nhà an táng đúng nơi ông đã dặn dò các con. Đức Giáo hoàng Lêô 13 đã tôn phong ông lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo hoàng Giovanni Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng Hiển Thánh Tử Đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. <cười> theo An Phong đậu Li mộc 1702 1745 cho mắt theêu Alpha Phongso leana đậu sinh ngày 26 tháng 11 năm702 tại làng navaray thuộc Tây Ban Nha ngay từ nhỏ lúc mới 15 tuổi cậu đã xin nhập dòng đa minh tại tu viện Santa Cruz ở Segovia Năm 1723, thầy đã khấn ba lời khấn của giọng và hoàn tất chương trình triết học và thần học. Tới năm 1727, thầy lãnh chức linh mục, lúc tuổi mới 25. Chiều chức linh mục được ít lâu thì tháng 11 năm 1730, cha được bề trên chỉ định cùng với 24 linh mục tu sĩ khác, cùng với cha Phanxico Jean de Federic Tế sang truyền giáo tại Phi Luật Tân. Rồi sau một thời gian thăm dò hoàn cảnh và xã hội Việt Nam, các đấng mở rộng môi trường hoạt động sang truyền giáo tại Việt Nam. Ngày 13 tháng 2 năm 1731, cha Matheo Lezinniana đậu và cha Francisco the Federico tế được lệnh dắt tàu từ Manila đi Việt Nam. Sau gần 1 năm trời vượt qua sóng gió hải hùng và nguy hiểm thì tới ngày 19 tháng Giêng 1732, hai nhà truyền giáo trẻ Trung mới đặt được chân tới đất Việt Nam yêu quý. Cha Matheo Alfonso Lezinniana đậu được chỉ định về Trung Linh để học tiếng Việt và tìm hiểu phong tục tập quán của người Việt Nam. Cuộc đời của nhà truyền giáo trẻ Trung này khởi đầu bằng những thách đố không ngớt. Tới Việt Nam được 5 tháng thì cuộc phát đạo đã trở nên gay gắt. Đằng khác, ngay tại địa phương đã có nhà sư tên Thịnh là người nằm vùng trước kia đã tố cáo bắt cha Francisco Gin da Federic tế. Vì hoàn cảnh khó khăn như vậy, nên nhà truyền giáo Legioniana đạo của chúng ta được nếm thử ngay những cảnh tri lủng phải trốn tránh, gặp rất nhiều khó khăn, vất vả. Nhưng trước những thách đố và nguy hiểm, các chiến sĩ truyền giáo của Chúa vẫn kiên ngang tiến bước không hề lo sợ nao núng. Chính vì lòng nhiệt thành giáo giảng Chúa, nên ngày 19 tháng Giêng năm 1732 Cha theo Alfonso Legiana Đậu được chỉ định tới lo việc truyền giáo tại Bắc Hà. Ngay khi vừa tới địa phận Đông Đằng Hoài, Ngài đã hăng say bắt tay vào công việc giao giảng tin mật. Lòng nhiệt thành và lời giao giảng của Ngài cùng với ơn Chúa đã được đông đảo người Việt Nam đón nhận và xin được lãnh nhận bí tích dự tội để được làm con cái của Chúa và gia nhập đại gia đình hội thánh Chúa. Vì số người theo đạo rất đông, nên Ngài đã phải vất vả coi sóc nhiều giáo xứ giữa cơn bách hại đạo Chúa của đời Chúa Trịnh. Mặc dù đã có lệnh cấm đạo và truy bắt người theo đạo, cha Lê Di Niana Đậu vẫn một lòng bền trí, say xưa lo việc mở rộng đạo Chúa trong lớp người nông dân chân thành, chất phát và dễ thương này. Nhưng rồi một chuyện đau buồn đáng tiếc xảy đến. Đó là vào một buổi sáng cuối năm 1743, Giữa lúc cha đang dâng thánh lễ thì quân lính đã ảo ảo kéo nhau tới vây bắt ngài trong thánh đường. Sau này người ta mới biết rằng ngài bị bắt là do lời tố cáo của một người phản giáo đã bỏ đạo. Người phản giáo này đã đi tố cáo ngài với nhà cầm quyền để lấy tiền thưởng của nhà vua. Cha Matthew Alfonso Leginiana đậu, bị xích tay đeo gông nặng nề, bị đánh đập rất tàn nhẫn, bị hành hạ, dã man và chịu tống giam tù một thời gian lâu dài. Ngày 18 tháng 12 năm 1833 Cha đậu bị điệu ra tòa để thẩm vấn Phiên tòa hôm nay do quan đề lĩnh Quan rể ông thị trưởng Chưa bao giờ được gặp đạo trưởng ngoại quốc Nên ông đề lĩnh nhận chủ tọa cuộc thẩm vấn này Quan đề lĩnh hỏi cha Ông là người ngoại quốc tới xứ này được bao lâu rồi Cha trả lời Thưa quan lớn Từ 12 năm rồi Quan đề lĩnh lại hỏi Ông tới đây có mục đích dịch cha đáp thư quan lớn tôi có trách vụ dạy lề luật Thiên chúa là lề luật thánh Thiện chân chính do nó tôi đến đây để dạy cho người ta quan hỏi tiếp ông dạy thế nào cho người ta tôn trọng luật này cha trả lời tôi dạy về thiênên chúa và ba vị đóng vai trò làm chủ tức là thiênên chúa ở trên trời ông vua trong một nước và cha mẹ trong một gia đình nói xong Cha đầu đặt cho quan nghe 10 điều răn trong đặng. Quan khen hay rồi nói tiếp: "Vua đã nghiêm cấm không cho ông giảng đạo trong nước, tại sao còn ngoan cố tới đây và liều mình với bao nhiêu vất vả nguy hiểm để làm gì?" Cha trả lời: "Tôi biết nhà vua cấm, do đó tôi không xuất hiện nơi công cộng. Tôi phải di chuyển đi lại trong đêm để giảng lời luật của Chúa đấng ngự trên trời. Tôi khuyên bảo người ta ăn ngay ở lành, tập luyện nhân đức" và xa lánh những điều bất chính, xa lánh tội ác." Quan cười và nói tiếp: "Nghe ông nói tôi biết ông rất thành thật. Vậy ông từ nước nào tới đây?" Cha đáp: "Thưa quan lớn, tôi đến từ nước Tây Ban Nha, gần nước Bồ Đảo Nha." Sau cuộc tra vấn này, quan để lẫnh ra lệnh thao gông cho cha, nhưng lại xiềng xích tay chân cha lại. Trong lao tù lúc ấy, có cha Francisco Gin the tế cũng đang bị giam. Hai cha cố gắng tìm mọi cách để liên lạc với nhau và có thể được giam chung với nhau nữa. Và thật may mắn, cầu được ước thấy, ngày 30 tháng 5, ngày lễ Chúa Ba Ngôi hai cha cùng quốc tịch Tây Ban Nha, cùng dòng đa minh được sum họp với nhau trong cùng một nhà giam. Hai cha vui mừng có cơ hội để tâm sự với nhau, khuyến khích nhau, nhất là xưng tội dâng lễ với nhau nữa khi phải đối chất với các quan cha má theêu đậu luôn tỏ ra bình tĩnh không khiếp sợ mặc dầu trước những hình phạt kê gớm trước mặt các quan quan Chánh án hỏi cha ông biết là lệnh vua cấm truyền bá đạo gia tô đà đạo của Tây Phương Tại sao ông còn cố chấp gieo rác những sự sai lạc trong dân chúng như thế cha bình tĩnh giải và nói về đạo cho các quan nghe thưa quan, trước hết vua và các quan hiểu lầm, cho đạo gia tô là đạo tây phương, không phải thế. Đạo gia tô do Chúa Giêsu truyền dạy và mặc cho chúng ta, và Chúa Giêsu là người đông phương, xuất xứ từ đông phương, chứ đâu có phải dạng của tây phương. Đàng khác đạo gia tô khuyên dạy người ta kính sợ Thiên Chúa, là Đấng tạo dựng trời đất và chúng ta nữa. Đạo dạy ăn ngay ở lành, hiếu thảo với cha mẹ, với vua quan, yêu thương mọi người. Tại sao lại nói là gieo rắc sự sai lạc? Quan lại hỏi, ông nói đạo dạy hiếu thảo với vua quan, Vậy tại sao ông không vâng lệnh vua mà bỏ đạo? Nếu ông Vâng lệnh vua bỏ đạo, vua sẽ ban bỏng lọc và cho ông về làm quan. Được ở bên cạnh vua nữa, vua rất quý trọng ông mà. Cha đáp lại, thưa quan lớn, chúng tôi không thể vâng lời vua mà bỏ đạo Chúa được. Chúng tôi phải vâng lệnh Thiên Chúa trước, vì Thiên Chúa còn trọng hơn vua. Chúa dựng lên vua mà Tôi đã bỏ mọi sự Bỏ quê hương và gia đình Cùng mọi người thân yêu Tới đây chỉ có một mục đích duy nhất Là giao giảng cho nhiều người nhận biết Thiên Chúa mà thôi Nên sự giàu sang chức quyền Của cải mà quan nói Tất cả những sự ấy tôi không cần Tôi xin cảm ơn quan lớn Quan lại hỏi Ông bị tra tấn Bị đánh đòn đớn đau như thế Tại sao ông không khai báo tên Và nơi trốn tránh của các đạo trưởng khác Ông có bùa thuật nào để chịu được sự đau đớn như thế? Cha tươi cười trả lời Làm gì có bùa thuật nào để chịu được những cuộc hành hạ đau đớn như thế? Chỉ vì lòng yêu mến Thiên Chúa và Thiên Chúa Giúp cho tôi sẵn lòng chịu mọi đau đớn và hành hạ vì Chúa mà thôi Còn các đạo trưởng khác thì bị truy lùng bắt bớ Mỗi người đi một nơi Tôi không biết hiện nay các ngài đó đang ở đâu Các quan mà không biết thì làm sao tôi biết được Sau nhiều lần tra hỏi và khuyến dụ, khi thì ngọt ngào, thân thiện, khi thì gay gắt và bị đánh đập tra xét, nhưng lần nào các quan cũng thất bại vì không thể thuyết phục được ngài, nên các quan bản định làm án tử hình về tội đã giao giảng đạo Chúa rồi chuyển án về triều đình xin vua châu phê. Ngày 22 tháng Giêng năm 1745, sau khi đã dâng lễ và Francisco tế bị điều đi xử và cha Matthew Lê đậu cũng được theo chân ra tận pháp trưởng để cùng chịu trận quyết lại không rõ. Lịch sử còn ghi lại một vài chi tiết rất là động. Sáng hôm ấy, bầu trời rất quang đãng, trời đẹp. Nhưng khi quan quân áp giải hai cha Francisco tế và cha Matthew đậu từ nhà giam ra pháp trường thì trời đang trong sáng bỗng tự nhiên Tối sầm lại Cho tới khi hai chiếc đầu của hai vị đạo Trường cùng rơi rụng Thì trời lại sáng trở lại Trên pháp trường đông mơ Và hai chiếc đầu còn dính đầy máu Thì từ đâu có hai con chim bổ câu trắng Bay tới lượn trên cao Rồi lại bay xả xuống đất Bay nhiều vòng liên tục Sau khi hai chiếc đầu rơi xuống đất Thì những người chứng kiến Cả lưng lẫn giáo Đổ xô tới thi nhau thấm máu Và chia nhau lấy những mảnh vải áo của các ngài. Nhờ những tấm khăn thấm máu này, nhiều ơn lạ đã xảy ra. Nhiều bệnh nhân và nhiều chứng bệnh nan y lâu ngày chữa trị không khỏi. Nay lấy miếng bông hay thấm vào máu của các ngài, đặt lên chỗ đau, hay để trên ngực, rồi cầu xin các ngài mà được khỏi bệnh. Trước những sự lạ lùng như thế, người tiếng hữu trở nên mạnh bạo, không còn sợ hãi, lén lút, mà trở nên can đảm thành thánh vững mạnh và xuất hiện công khai để lo thu lượng di hại và rước mai táng một cách long trọng và công khai đặt dưới bàn thờ Đức Mẹ Mân Khôi của nhà thờ xứ Lộc Thủy. Đức Giáo hoàng Pio 10 đã tôn phong ngài đến bậc chân phước ngày 20 tháng 5 1906 và ngày 19 tháng 6 1988, Đức Giáo hoàng John Paul II đã nâng ngài lên hàng thánh tử đạo Việt Nam. Where <laughs> V vân ngẫm nhà buôn 1813 1847 thánh Mat theêu Lê Văn Gẫm sinh năm 1813ĩ thời vua Gia Long tại làng Long Đại Tất Gọ Công tỉnh Biên Hòa nay thuộc quận thủ Đức tỉnha Địch ngài là con đầu lòng và có bốn em trai một em gái nhờ lòng đạo đức và đời sống tốt lành của cha mẹ mà ngay từ nhỏ ngài đã có tập quán tốt siêng năng đọc kinh Màu mắn giúp đỡ bạn bè Lại hay giúp đỡ mẹ Những công việc trong gia đình Khi lên 15 tuổi Ngài xin vào trùng viện lái thiêu Để tu học làm linh mộc Nhưng vì hoàn cảnh gia đình Người cha già yếu bị lãng trí Lại đông các em Bà mẹ quá vất vả Nên Ngài phải trở về để giúp mẹ lo việc gia đình Tới tuổi lập gia đình Ngài đã kết hôn với một thiếu nữ ngoan đạo Ở họ thành Làng Long Điền Bà Rệ, nay thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai. Sau khi cưới Ngài về làng quê của vợ, gia đình sống hạnh phúc trên thuận giới hòa, được mọi người thương mến. Ngài sinh được bốn người con, người con trưởng và con út qua đời vì bệnh. Người con thứ hai đứng ra ngăn cản việc đốt nhà thờ cầu ngang nên bị lính đánh chết. Người con thứ ba cũng bị vách vì đạo và bị chết cháy trong nhà tù cùng với nhiều người khác tại Baria ngày 7 tháng 10 năm 1862. Trong gia đình ngài đã có hai người con tự đạo chứng tỏ cho ta thấy về đường lối giáo dục đức tin của gia đình ngài rất vững chắc. Để nuôi sống gia đình ngài làm nghề buôn bán nay đây mai đó thường phải xa nhà. Do đó đã có lần ngài yếu đuối bị sa ngã, lấn yêu thương ngang trái với một thiếu nữ khác. Một thời gian bị lương tâm cắn dứt, Ngài nghĩ lại ăn năn thống hối, cương quyết dứt khoát từ bỏ mối tình ngang trái này. Để đền bù vì tội lỗi cũ, Ngài đã tỏ ra yêu thương người vợ hơn trước. Chăm chú săn sóc và tận tình giáo dục con cái hơn, cố gắng chu toàn bổn phận làm chồng, làm cha và nêu gương đời sống đạo đức, nhất là đối với Chúa, Ngài lại càng xuất sáng đọc kinh cầu nguyện. Và luôn nhắc nhở vợ con phải siêng năng đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày vì ngài có thuyền riêng và giành nghề biển lại nhiệt tâm phục vụ việc đảo nên được tra lợii quản lý nhà chung và dịa tín nhiệm trao cho công tác đưa thuyền vượt biển sang Singapore gọi là Hạ Châu ở Tân ba, và phê ở Mã Lai đón các nhà truyền giáo vừa đưa dước các chúng sinh đi du học vẻ Một lần kia hôm ấy là ngày 23 tháng 5 năm 1846, vâng lời cha quản lý nhà chung và rẻ, Ngài đưa thuyền sang Singapore đón đức cha Damien Lefebvre. Khi thuyền nhổ neo rời bến Singapore về Sài Gòn thì gặp trở ngại. Trên thuyền có đức cha Lefebvre, cha de Groslo cùng 5 trùng sinh và các đồ đạo. Thuyền đi được một quãng thì bị gió bão và bọn cướp biển dượt theo, Nên thuyền không thể đi đúng hẹn như đã tính toán và xếp đặt trước, do đó bị lỡ hẹn. Bị lanh đênh trên biển cả mãi tới ngày 6 tháng 6, thuyền mới vào được tới cửa cân giờ. Theo như sự xếp đặt trước thì ông trùm họ huy, họ chợ quán phải có mặt để đón đức cha. Ông đã chờ đợi ở đó 6 ngày rồi, mà không thấy có tin tức gì, nên ông giả bộ đi lượm củi rồi trở về tới nơi, ông chủ thuyền Lê Văn Gẫm biết đang bị theo dõi sát nốt, nên đã khôn ngoan cho thuyền chờ thêm hai ngày nữa mới gặp bến. Chờ mãi mà không thấy ai ra đón, ngài quyết định cho thuyền vào bến Sài Gòn. Thuyền đã đi qua được một đồn canh, thì không may lại gặp chiếc thuyền tuần tiểu chặn lại. Ngài nhanh trí hối lộ cho bọn lính 10 nến bạc, bọn lính vui vẻ nhận, nhưng sau đó vì bị lộ nên bọn lính quay lại trả tiền. Rồi áp tải thuyền của ông Lê Văn Gậm về Bến Nghé. Tại Bến Nghé, họ bắt Đức Cha Lơ Phê, tức là Đức Cha Nghĩa và Cha Ducros Lộ, về giam ở công quán. Cha Lộ chết rũ trong tù ngày 17 tháng 7 năm 1846. Còn Đức Cha Lơ Phê thì họ giải về Kinh Đô Phú Xuân, vô thiệu trị ra án sử trạng. Sau vô nghĩ lại đổi thành án trục xuất về Singapore, còn những người Việt Nam khác trên thuyền đều bị bắt giải về nhà giam Sài Gòn. Nhưng chỉ một mình ông Lê Văn Gẫm bị chói và đeo gông vì đã tự nhận là người chủ thuyền đi đón Đức cha và những người trên thuyền. Bị giam trong ngục ít ngày thì ngài bị dẫn ra trước mặt các quan để lấy khẩu cung, bị đánh đau đớn và bắt ngài bước qua thập giá. Dù bị đánh đập và làm khổ nhục, Ngài vẫn hiên ngang chịu đựng, nhất là không chịu bỏ đạo và bước lên ảnh tượng của Chúa. Trong thời gian bị giam 7 tháng trong tổ cha Thán cải trang vào thăm, giải tội và đưa mình Thánh Chúa ba lần. Cha Phan Văn Minh sau này cũng được phúc từ vì đạo, cũng đã vào thăm an ổi và khích lệ. Các tín hiểu thị nghè, chợ quán, an Nhơn họ lăng trí hòa cũng rủ nhau tới thăm viếng người chiến sĩ đồng đạo. Thân phụ Ngài và người em kế là pha lô bằng vì liên hệ cũng bị bắt, còn bà mẹ thì cũng phải trốn lén lút và cũng đã tìm đường vào thăm Ngài được một lần. Được gặp ngỡ những người thân yêu, Ngài luôn tỏ ra vui vẻ hiên ngang, tin cậy vào Chúa, chứ không hề tỏ ra sợ hãi, đòn vọt, ra tấn và ngay cả cái chết. Trước sự cương quyết và lòng tin sắp đá của Ngài, vua thiệu trị phê án tử hình cho Ngài. Ngày 11 tháng 5 năm 1847, Ngài được đưa tới Pháp trường Gia Còm, nay là xứ trở đổi. Được tin rất nhiều giáo dân, cũng như những người lương kéo nhau tới để chứng kiến các chết anh dũng của người chiến sĩ Chúa Kitô Trong số những người hiện diện có ba người em của Ngài là Tô Ma Trọng, Phao Bằng, An Nê Nguyệt, ông Trùng Phước và ông Phao Bằng phải vất vả xô đẩy đám đông để cha tháng đến gần giải tội lần cuối cùng cho Ngài. Khi nghe tiếng chiêng tiếng trống vang lên, và thấy những tiếng gào thét thương tiếc của đám đông chung quanh, tên lý hình không giữ được bình tĩnh, nên đã phải chém tới ba lần đầu vị tự đạo mới hiệu khỏi con Đầu vừa rơi xuống đất thì ba người em và những người tín hiểu đã nhanh nhẹ sô vào thấm máu, lấy khăn bọc đầu ngài, rồi đặt xác và đầu ngài lên chiếc võng khiêng về an táng tại nhà thờ chậm. Sao thán làm để an táng, còn ông trùm phước thì mua được siềng xích và tấm thẻ trao cho Tramishan. Đức giáo hoàng Leo 13 đã tôn phong ngài lên bậc chân phước tại 27 tháng 5 1900 và Đức giáo hoàng John Paulo II đã nâng ngài lên hàng hiển thánh thử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. <cười> Thánh, Thánh. Đâu, rồi, ta phai ra ngoài, ra ngoài đi để ra. Thánh mắt theo Nguyễn Văn Phượng. Trùm họ, 1808-1861, Thánh Mát theo Nguyễn Văn Phượng tên thật là Kế, hồi nhỏ cha mẹ gọi là đắt còn tên Phượng là tên người con gái đầu lòng. Ngày sinh năm 1808, tại làng Kẻ Lái cũng gọi là Lý Nhơn, Tam Tòa, tỉnh Quảng Bình. Cha là Cai Bường, là người công giáo Đạo Hạch. Ngài mồ côi cha lúc 12 tuổi, mồ côi mẹ lúc 14 tuổi. Ngài phải tự lực mưu sinh rất sớm, theo thầy Lang Nhu học nghề thuốc, được thầy Lan Nhu truyền cho nhiều bài thuốc gia truyền quý giá. Nhưng sau 3 năm, Ngài gặp cha điểm, được Ngài giúp đỡ đem về nuôi cho ăn học. Tới năm 22 tuổi thì cha điểm giúp đỡ để lập gia đình với cô Agnes Hiền Hậu, con ông đội Khiêm ở Sáu Bồn. Rồi dọn về ở nhà bố mẹ vợ tiếp tục nghề y sĩ Sau ít năm Ngài bỏ nghề làm thuốc chuyển sang nghề buôn bán Nhờ đó mà gia đình làm ăn phát triển Đời sống sung tốt hơn Ngài sinh được 8 người con Người con gái lớn đi tu trong dòng vến thánh giá Lúc Ngài 50 tuổi thì người vợ qua đời để lại cho Ngài một đàn con đông đảo Nhưng Ngài đã cố gắng buôn bán để có tiền bạc nuôi nứng con cái Ngài siêng năng cầu nguyện, xưng tội giấc lễ Nhắc nhở con cái vâng giữ luật chúa hàng ngày, ngoài thời giờ lo lắng cho con cái Ngài còn đi thăm bệnh nhân Những người già yếu để an ổn Nâng đỡ đời sống đức tin của họ Giáo dân họ Sáu Bùn đều kính phục đời sống Và lòng đạo đức của Ngài Nên bầu Ngài lên làm ông trùm họ Đầu năm 1861 Cha Doan Đoàn Thanh Hoan Về làm phúc tại họ Sáu Bồn Ngài lo chỗ ăn chỗ ở cho cha tại nhà mình, bị một người ngoại giáo biết đi tố cáo với quan, nên ngay tối hôm sau, quân lính về bao vanh làng, bắt cha Hoan, và cũng bị tên tố cáo chỉ điểm, nên ngài cũng bị bắt, bị chó xích hai tay, đeo gông, giải đi, lúc ấy ngài đã 60 tuổi. Bắt được ngài cùng với cha Hoan và 7 người khác, đoàn lính giải các ngài về đồng hới, giam cách biệt với cha Hoan. Trong tù, quan đã áp dụng đủ mọi cách thức để tra tấn, xét khảo ngày này qua ngày khác, nhưng ngài và các bạn tù khuyên bảo nhau nhất định không khai báo điều gì, làm hại tới những giáo dân khác. Trước mặt quan tòa, ngài nhận là đã mời cha hoan về nhà mình, nhưng bắt ngài bỏ đạo, thì bước qua ảnh thưởng chúa, thì dù có phải chết, ngài cũng nhất định không. Trong chuyện về ngài có kể rằng một hôm viên lục sự tòa án nói với ngài rằng, Nếu ông bằng lòng gà cô con gái của ông cho tôi, thì tôi sẽ tìm mọi cách để tha cho ông. Ngài trả lời, không thể được. Nếu anh không thiêu đạo của chúng tôi, tôi không thể gà con gái tôi cho một người ngoại đạo, dù anh là ông Ký hay ông Quan đi nữa. Tôi sợ con tôi không giữ mãi được đức tin. Nếu vì lý do đó mà phải chết, tôi sẵn lòng chết. Vì bị biệt giam nên không ai có thể vào để báo cho Ngài biết là ngày 26 tháng 5, năm 1861, ngài sẽ phải chịu tạm cùng với Trà Hoan, nên sáng sớm ngài còn nấu cơm ăn sáng. Khi thấy bọn lính đến nhà giam gọi Trà Hoan và ông Phượng Gia Pháp trưởng, khi ấy ông mới biết. Ông vui mừng đón nhận tin vui này và hiên ngang bước theo Trà Hoan. Trên đường ra pháp trường đồng hối, ngài đã bước đi trang nghiêm, cúi mặt để thầm thì cầu nguyện. Tới nơi xử, ngài xin chịu sự quỳ như Trà Hoan, nổi lên từng hồi. Lý hình vung gươm, chém một nhát thì đầu ngài rơi ngay xuống đất, những người đứng chung quanh xô nhau vào lấy vải thấm máu, bọc xác ngài đưa về an táng tại Mỹ Hương. Khi được tôn lên bậc chân phước, giáo dân Phú Xuân cải táng đem về nhà trường Phú Xuân Huế. Khi cải táng, người ta còn thấy bản án viết trên tấm gỗ ghi như sau, năm tự Đức thứ 14, ngày 17 tháng 4, tên Nguyễn Văn Đắc, tự Phượng là người theo đạo gia tô đã chết chấp đạo trưởng hoan tội đáng chém. Nhiều người đến cầu xin với ngài đã nhận được rất nhiều ơn đặc biệt, với những người đông con và nghèo nàn đến cầu xin ngài cho con cái ngoan ngoãn, chữa bỏ cơ báng diệu trẻ cút sai. Ngài đã cầu bầu cùng Chúa ban nhiều ơn phước như ý người khẩn nguyện. Đức Giáo hoàng Pio 10 đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 năm cùng với cha thánh hoan vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, đức giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nâng lại lên bậc hiền thánh tử đạo Việt Nam. Quan Thái Bộc 1808 1857. Thánh Bicae Hồ Đình Hi sinh năm 1808 trong một gia đình quan lại và đạo đức tại Nhu Lâm, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngài là người con thứ 12 trong gia đình và cũng là cậu út ngoan ngoãn. Ngay từ nhỏ, ngài đã tỏ ra có nhiều điểm đặc biệt về trí thông minh và lòng đạo đức. Khi chưa đủ 19 tuổi, ngài đã được cất nhắc lên làm thư lại cửu phẩm họ Công. Năm 20 tuổi, ngài kết hôn với cô Lucia Tân trong làng Sơn Công rồi sinh được 5 người con. Người con cả đi tu được gửi sang du học tại Pê Năng Mã Lai rồi lãnh chức linh mộng, tên là cha Hồ Đình Thịnh. Vì quan Hồ Đình Hy làm việc giỏi lại có đức độ liêm khiết nên ngài được thăng chức tham tá, hàm lục phẩm rồi tới chức thái bọc, hàm tam phẩm dưới chiều vua tử Đức. Uy tín ngài càng tăng, được vua tín cậy. Thấy vậy, một số quan lại sinh lòng ghen tương, dèm pha xin chức chức quan Hồ Đình Hy, thì vua Tự Đức nói: "Không thể truất nhiệm quan Hồ Đình Hy được, vì ông đã chu toàn trách nhiệm theo lương tâm. Ta chưa có gì để phải khiển trách ông ta. Có lẽ ta sẽ tăng lương cho xứng đáng với công việc của ông ấy nữa là đằng khác." Làm quan trong triều khi thấy vua bách hải đạo, quan phái bộc Hồ Đình Hy không tỏ ra mình là người theo đạo gia tô. Trong nhà ngài đặt bàn thờ Chúa nơi trang trọng. Hằng ngày có hoa nến, nhưng vì làm việc chung với các quan lại khác nên ngài bị ảnh hưởng xấu và có nhiều tật bê bối. Ngài quan hệ bất chính với một thiếu nữ trẻ sinh được 3 người con ngoài hôn. Sau ngài đã chấm dứt cuộc tình ngang trái này và đền bù bằng cách nhận 3 người con này về nuôi dưỡng và rửa tội cho chúng. Đồng thời, Ngài đã cố gắng làm nhiều việc lành phúc đức để đền bù tội lỗi của mình. Ngài tâm sự với bạn hiểu rằng tội Ngài nặng lắm, nên Ngài phải tạo cơ hội để giúp đỡ những người nghèo khổ khốn cùng, cô thân cô thế, nuôi dưỡng những trẻ mồ côi, giúp đỡ địa phận nhiều tiền và công sức một cách rộng rãi để đền bù tội lỗi, và xin Chúa tha thứ các tội lỗi cho Ngài. Biết quan Thái Bọc Hồ Đình Hy là người đạo đức, giàu lòng bác ái, Nên đức cha Penlyreng Phan coi sắc địa phận đông đằng trong rất tin tưởng, tín nhiệm đặt Ngài làm trùm sứ đạo và trao cho Ngài việc giúp đỡ các thầy giản đang làm việc ở tỉnh Thừa Thiên, cũng như việc trông coi các cơ sở của địa phận, và Ngài đã chu toàn nhiệm vụ một cách rất đáng khen. Đến cuối năm 1856, một số các vị quan vốn ghen ghét Ngài vì thường bị Ngài ngăn chặn trong việc bất chính, Do đó đã âm mưu dân số tâu vua Tố cáo ngài về nhiều chuyện bịa đặt Như việc liên hệ với Tây âm mưu làm loạn Việc ngài theo đạo gia tô là trái lệnh nghiêm cấm của vua Vua tự đức đang nghi ngờ và ghét đạo Nên dù quý mến ngài thì cũng ra lệnh cách chức và bắt ngài Vua bắt ngài nhận tội và bước qua thánh giá Ngài bị tra tấn rất đớn đau Nhưng ngài nhất định không bước qua thánh giá và không tố cáo nơi đức giám mục cũng như các linh mục thừa sai đang chú ảnh. Có lần chính vua tự đức xét xử và vì thương mến, vua khuyên dụ ngài nghĩ lại, ít là bước qua thánh giá thì vua sẽ tha và phục hồi chức tước cho ngài. Nhưng với thái độ khiêm tốn và dứt khoát, ngài thưa: "Tâu bệ hạ đã 30 năm làm việc dưới triều vua, lúc nào hạ thần cũng hết lòng yêu nước và là tôi trung." Hạ thần cam chịu mọi cực hình để đền bụ tội lỗi và được nên giống Chúa Giêsu hạ thần xin sẵn sàng lãnh nhận cái chết vì đức tin hạ thần xin đội ơn vua thấy sự cương quyết của ngài vua tự Đức không hy vọng có thể thuyết phục được ngài bỏ đạo nên ngày 30 tháng 4 năm 1857 vua kết án như sau khinh luật nước theo tả đạo lại gửi con đi Singapore liên lạc với các đạo trưởng nước Pháp chứng tỏ Hồ Đỉnh Hy hai lòng, nay ta chuyển phải chấm đầu lòng gương. Thế là một số các quan trong triều đình vốn có lòng ganh tị với ngài vui mừng hớn vì đã loại được một địch thủ lợi hại. Về phần thánh Mica -e Hồ Đỉnh Hy thì vui mừng tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương ban cho ngài được vinh dự đổ máu mình ra để làm chứng cho tin mừng của Chúa. Sáng ngày 22 tháng 5 1857 Ngài bị đem ra pháp trường an hòa. Có nhiều người lương giáo đi theo rất đông, nhiều người khóc lớn. Chúng tôi thương tiếc vị quan Thanh Liêm đã thương giúp chúng tôi rất nhiều, chúng tôi xin ghi ơn ngài. Tới pháp trường quân lính cũng trọng kính ngài vì ngài đã từng là vị quan nổi tiếng, nên đã để ngài ung dung dựa chân tay rồi cho ngồi lên chiếc chiếu đã trải sẵn, bình tĩnh hút một điếu thuốc lão, cuối cùng sau đó đứng lên sửa soạn lại đầu tóc quần áo, rơ quỳ xuống xuất sáng cầu nguyện. Trong khi đó có hai linh mục Việt Nam đứng chăn dẫn trong đám đông giơ tay làm dấu thánh giá tha tội cho ngài. Ngài vui mừng tươi cười và rất bình tĩnh kiên ngang đưa cổ cho lý hành thi hành bổn phận một cách lúng túng và run sợ. Đức Giáo hoàng Pio 10 đã trọng, phong ngài là bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1909. Và Đức Giáo Hoàng Doan Phao-lô Đệ Nhị Đã tôn phong kiện Thánh Tử Đạo cho Ngài Ngày 19 tháng 6 1988 Thánh Mikae Nguyễn Huy Mỹ Lý trưởng Thánh Mikae Nguyễn Huy Mỹ Sinh năm 1804 Tại làng Đạt Lăng Giáp tỉnh Vạn Sang Đây là tỉnh Ninh Bình mồ côi cha lúc 10 tuổi Và mấy năm sau lại một côi mẹ Nên cậu Mỹ và các em, được gì em của mẹ đón về nuôi dưỡng rất chu đáo. Tuy nhà nghèo rất khó khăn về vật chất, nhưng bà dì luôn cố gắng nuôi dưỡng các con và các cháu đàng hoàng. Bà cho cháu Mỹ đi học chữ nho cùng với con của bà. Nhờ trí thông minh và tính tình cần cú chăm chỉ, cậu Mỹ tiến bộ rất mau. Trong gia đình, ai cũng nhìn nhận cậu Mỹ tính tình hiền hòa và rất tháo vát, nhanh nhẹn nhưng nghiêm nghỉ đính đánh. Sau gia đình di chuyển về lập nghiệp tại làng Cà Vĩnh, cậu Mỹ quen biết rồi kết duyên với cô Miện, con gái ông Trùm Đích. Ông Trùm Đích biết cậu Mỹ côi cha từ nhỏ, nhưng may mắn được bà nuôi dưỡng có chữ nghĩa lại rất ngoan đạo, tính nết hiền lành nên ông bà Trùm Đích phần gả cô Miện cho cậu Mỹ ngay. Cậu Mỹ cũng học biết nghề thuốc và đã làm thuốc ít nhiều. Khi lập gia đình với cô Miện, Hai người rất hợp nhau về lòng đạo đức. Cả hai rất siêng năng lẫn hạt mân côi, năng sinh tội và xuất sắc, năng chịu các phép bí tích nhất là có lòng yêu mến thánh thể một cách đặc biệt. Khi nói về chồng của mình, bà Lý Mỹ ca ngợi như sau: Anh ấy rất siêng năng đọc kinh sáng tối. Dù trong nhà bận rộn nhiều công việc thì anh ấy cũng chẳng bao giờ bỏ đọc kinh. Tối nào vợ con hay đầy tớ bận biểu, có những việc bất thường, Anh ấy cũng bắt mọi người đọc kinh chung với nhau và đọc sách cho nhau nghe nữa. Anh ấy rất chăm chỉ đi xưng tội và không bao giờ bỏ rước lễ. Trong gia đình, hai ông bà sống với nhau 18 năm trời mà không bao giờ to tiếng, lời ra tiếng vào. Vợ chồng con cái trên thuận dưới hòa thật là hạnh phúc vô cùng. Đối với gia đình thì tốt lành như thế. Mà đối với người ngoài lại càng được tiếng là tốt lành và rất có lòng thương những người nghèo khổ. Có năm bị báo lột, dân làng mất mùa, đói khát. Ông Lý Mỹ bảo người làm trong nhà nấu cháo phát cho mọi người ăn. Nhờ vậy mà nhiều người được cứu sống qua trận đói lớn. Đối với dân làng, ông Lý Mỹ rất được mọi người kính nghệ về tư cách và đức độ. Nhiều người khen ông là sắc xảo, khôn ngoan, ăn nói lý sự, không ai có thể chê được điều gì. Người ta kể rằng tính tình ông rất ngay thẳng, nên có lần trong làng khuyết một chân cai tổng. Ông Lý trưởng trong làng tới xin ông Nhật, nhưng ông khiêm tốn từ chối. Cả làng ai cũng mến phục và mong ngước ông ra làm việc để dân được nhờ. Thế rồi dân làng họp lại, đồng loạt bầu ông làm Lý trưởng, nhưng ông cũng khiêm tốn từ chối. Ông chủ đích là bố vợ khuyên rồi Đức cha Havaju khuyên ông Nhật để có cơ hội giúp dân làng, đồng thời giúp nhà chung nữa, nhất là trong thời chúa bị cấm cách khó khăn. Được đức cha và bố vợ khuyến khích, ông Nguyễn Huy Mỹ mới nhận chức lý trưởng làng kẻ phỉnh. Nhận chức lý trưởng, ông tận tình giúp đỡ nhiều người. Ông rất liêm khiết ngay thẳng, không bao giờ lấy của dân, mà nhiều khi còn bỏ của riêng ra để bù đắp cho dân. Tuy ông rất thương người, hiền hòa với mọi người, nhưng ông lại rất nghiêm minh và cứng dám với những kẻ trộm cướp gian dạo. Khi phải sửa chỉ, ông sửa chỉ tới nơi tới chốn. Nhờ vậy mà dưới thời ông làm lý trưởng, trong làng, ngoại xóm đâu đâu cũng được bình an, không có trộm cướp, không cờ bạc, không rượu trẻ say xưa. Vì sẵn lòng đạo đức ngay từ nhỏ nên ông rất quý trọng và kính yêu các linh mộng, giám mộng. Ông thường khuyên bảo vợ con và những người làm trong gia đình phải tôn trọng, những người tu trì. Họ đã hy sinh, dâng hiến cuộc đời mình làm việc cho vườn nho của Chúa. Trong chút thời kỳ cấm đạo của các vua chúa, từ nhà chung cho tới trùng viện đều phải đóng cửa, các linh mục phải ẩn trốn, các trùng sinh phải âm thầm lén lút trong làng kẻ bính, dưới sự bao che của ông Lý Trường Nguyễn Huy Mỹ. Chẳng những ông tìm mọi cách nâng đỡ bao che mà còn khuyến khích các nữ tu các trùng sinh này, luôn vững lòng tin khẩy ở Chúa, sốt sáng đọc kinh cầu nguyện. Nếu Chúa muốn chúng ta phải lấy máu mình để làm chứng cho Chúa thì chúng ta hãy xin Chúa ban thêm sức mạnh. Để chúng ta can đảm chết cho Chúa Có lần quan quân kéo về vây làng Kẻ Vĩnh Để bắt Đức Cha và một vài linh mục Đang ẩn trốn trong đó Thì ông Lý Mỹ đã tỏ ra suốt sáng tập tác Với các quan Dẫn các quan quân đi khám xét từng nhà Bắt đầu từ những nhà không có ai ẩn trốn Ông cố ý kéo dài thời giờ như thế Để Đức Giám Mục và các linh mục Có đủ thời giờ trốn chạy Cuối cùng từ sáng tới tối Quan quân không bắt được vị đạo trưởng nào Ông vui mừng tạ ơn Chúa. Có lần sau khi cầu nguyện chung cả gia đình rồi thì ông ngồi tâm sự với bà Lý. Tuy nhiên ông hỏi bà, Này bà, nếu tôi phải chết vì đạo Chúa thì bà có bằng lòng hay không? Bà Lý Mỹ vui vẻ nói với chồng, Trời ơi, nếu ông mà được phúc tử vì đạo thì tôi vui mừng tạ ơn Chúa lắm lắm. Ông Lý nghe bà Lý nói thế thì vui mừng và tiếp lời. Tôi cũng cầu nguyện và mong ước được như thế, nhưng mình yếu đuối, kém nhân đức đã chắc gì Chúa thương ban ơn. Gia đình ông bà Lý Mỹ thật là hạnh phúc. Tuy là một viên chức lớn trong làng, nhưng hai ông bà luôn nhã nhặn, khiêm tốn và nhất là chu toàn bổn phận của một khi tốt yếu đối với Chúa. Cha mẹ đạo đức thánh thiện thì các con cũng được thường hưởng một nền giáo dục tốt đẹp như vậy. Các con từ trai tới gái, cô cậu nào cũng ngoan ngoãn, dễ thương và đạo đức. Cuộc đời gia đình ông bà Lý Mỹ đang êm đềm hạnh phúc tràn đầy thì sóng gió ập tới. Hai tên nằm vùng Tỷ và Xuân trong nhà ông Trùm Đích bí mật dẫn quan từ tỉnh Nam Định đổ về vây làng Kẻ Vĩnh. Và tới thẳng nhà ông Trùm Đích, hai tên nằm vùng chỉ thẳng mặt cha Đỗ Mai Năm để quan quân bắt, đồng thời bắt luôn cả ông Trùm Đích giải gia đình làng nộp cho quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh. Rồi sau đó bắt luôn ông Lý Mỹ, lấy lý do là ông Lý Mỹ đã bao che các đạo trưởng, không chịu tố cáo các ngài. Cả ba vị đều bị đóng gông, xiềng xích chân tay rồi giải về tỉnh Nam Định giam chung trong ngục tổ. Sáng hôm sau, các quan cho gọi cả ba vị ra khẩu tòa, các quan hỏi cha Jacobe Đỗ Mai Năm. Ông già rồi, chúng tôi không muốn giết ông. Chúng tôi sẽ tha ngay, vậy ông hãy bước qua thập giá này trước mặt chúng tôi. Cha Mai năm Mạnh Dạn trả lời Thưa các quan, nếu các quan tha Thì tôi muôn bàn đội ứng các quan Còn sự bước qua thánh giá Thì không bao giờ tôi làm Xin các quan đừng ép tôi vô ích Các quan lại hỏi ông Trùng Đích Còn tên già này Già rồi sức yếu không chịu nổi các hình phạt đâu Hãy nghe chúng tôi bỏ đạo Rồi về với gia đình Mà yên phận tuổi già với hàng xóm Ông Trùng Đích khẳng khái trả lời Tôi già thật Nhưng tôi không sợ chết vì đạo Chúa, các quan tha cho tôi về thì tôi độ ơn, nhưng các quan khuyên tôi bỏ đạo thì thật vô ích, sẽ không bao giờ tôi bỏ đạo. Tôi đã sẵn sàng chết để làm chứng cho đạo của Chúa là đạo thật. Sau cùng, các quan hỏi ông Lý Mỹ, tại sao mày dám khinh mạn phép vua như thế? Ông Lý Mỹ nhũng nhản đáp, bầm quan lớn, tôi không khinh mạn phép vua như quan nói, các đạo trưởng ẩn trốn thì ai biết được. Vậy nếu quan thương tha tôi thì tôi được nhờ, còn nếu quan kết tội thì tôi xin chịu. Nghe ông Lý Mỹ nói, quan tổng đốc tức giận ra lệnh bắt ông Lý Mỹ nằm úp trên đất và cho lính đánh đủ 40 roi thật tàn ác. Bị đòn quá đau đớn nhưng ông chỉ cắn răng chịu đựng, máu me đầm đìa trên quần áo. Đánh đòn xong, quan lại ra lệnh đóng gông, xiềng xích chân tay và tống giam vào ngục. Một hôm có một viên chức lớn trong làng tới gặp ông Lý Mỹ, lấy tình bạn đồng nghiệp, bàn tính với ông là dân làng sẵn sàng bỏ tiền để đút gót cho quan lớn, xin tha cho ông. Nhưng ông không chịu, ông nói với người bạn rằng, tôi xin cảm ơn bạn và dân làng có đồng tốt với tôi, nhưng xin đừng bỏ tiền ra chuộc tôi, xin đừng hối lộ như vậy, xin để tiền ấy giúp đỡ vợ con tôi và làm bữa mừng khi đưa xác tôi về với dân làng. Nghe ông Lý Mỹ nói như vậy, người bạn sừng sốt và xúc động nói Ông Lý nói như thế Tôi xin vái ông ba vái Nếu ông phải chết, thì xin ông nhớ đến chúng tôi Chúng tôi xin theo gương tốt lành và khí phách anh hùng của ông Trong nhà tù, vì ông Lý Mỹ trẻ trung nhất Nên quan chuyển đánh đòn nhiều nhất Nhiều lần ông còn xin chịu đòn thay cho bố vợ là ông Trùm Đích Vì ông Trùm Đích già yếu quá, sợ không chịu nổi Mỗi khi ông trùm đích bị đòn đau đớn thì ông Lý Mỹ thưa với các quan rằng Bầm các quan bố tôi già và yếu quá rồi Bị đòn như thế này thì bố tôi chết bắt Tôi xin các quan cho tôi được chịu đòn thay cho bố tôi Các quan thấy ông còn quá trẻ mà có lòng hiếu đễ với bố vợ như thế Nên chấp nhận để ông chịu đòn thay cho bố vợ Chính vì vậy mà có lần ông phải chịu tới 500 roi Da, nát, thịt tan, máu me, đầm đìa, rất đẫm hết cả quần áo. Tay chân sưng phù lên trông thật thê thảm, nhưng ông vẫn một lòng kiên trung can đảm không lùi bước trước mặt các quan. Thấy cha mai năm và ông chúng đích tỏ lòng thương lo lắng cho ông thì ông vui vẻ khích lệ cha và bố vợ rằng: "Chúa Giêsu còn bị đánh đòn, đội mạo gai, chịu trăm ngàn khổ hình hơn chúng ta, con luôn đỗi ơn Chúa và xin Chúa giúp sức để con có thể chịu đựng được hơn nữa." Có ngần bà Mến là người giúp việc trong gia đình ông Lý, lén đưa cô con gái 12 tuổi là Anna Mỹ và cậu con trai 10 tuổi là Mikae Tường vào am ông trong nhà tù. Cô Mỹ nói với bố một cách hồn nhiên, bố ơi con cầu nguyện cho bố thêm can đảm để chết vì Chúa. Cậu Tường con trai 10 tuổi nói, bố ơi con nhớ bố lắm, sáng nào đọc kinh mẹ cũng nói với con là cầu nguyện cho bố, vững lòng xưng đạo và chết cho Chúa. Ông Lý Mỹ xúc động ôm hai con và nói. Cho bố gửi lời thăm mẹ. Các con nói với mẹ là bố thương mẹ và các con lắm. Bố xin Chúa giúp mẹ và các con. Nói xong thì bà Mến vội vã ôm hai đứa nhỏ bước nhanh ra khỏi cổng nhà giam. Cô Mỹ và cậu Tường còn nuối tiếc ngoái cổ lại nhưng không thấy bóng dáng người bố kính yêu đâu nữa. Lần khác chính bà Lý Mỹ đút tiền cho viên cai ngục để lén vào gặp ông Lý Mỹ ngay trước cổng. Bà bồng con nhỏ mới sinh được mấy tháng trao cho chồng ẵm một lúc. Nhìn thấy chồng tiểu tụy máu me đầy quần áo thì quá xúc động, nước mắt đầm đìa và nghẹn ngào nói: "Mình ơi, vợ chồng ai mà chẳng thương, nhưng tất cả vì Chúa, mình hãy can đảm lên nhé. Em và các con hàng ngày cầu nguyện cho anh can đảm chịu mọi hình khổ vì Chúa. Anh đừng bận tâm về mẹ con em. Chúa quan phòng mọi sự. Em xin dâng phó anh và cả gia đình cho Chúa." Anh cho em gửi lời thăm bố và cha năm. Họ không cho em vào trong ấy, chỉ gặp anh mấy phút ở ngoài cổng này mà thôi. Em tạm biệt anh. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ở thế gian này. Nhưng em hy vọng là chúng ta sẽ được sum họp cả gia đình trên thiên đàng sau này. Nghe những lời vợ nói, lòng ông Lý Mỹ đau đớt như cắt ngang, nhưng ông cũng cố tình bình tĩnh để nói với vợ. Những lời em khuyên... Như đốt thêm ngọn lửa mến Chúa trong lòng anh Em hãy về dạy dỗ các con thay anh Anh phó thác mọi sự của gia đình ta cho Chúa Anh xin Chúa cho gia đình Sẽ có ngày họp mặt đông đủ trên thiên đàn Nói xong hai người siết tay nhau Ông Lý Mỹ hôn nhẹ lên đứa con mới sinh được vài tháng Hai người từ biệt nhau Mỗi người ôm trong lòng những suy nghĩ riêng tư của mình Từ hôm đó cho tới ngày tự đạo Ông Lý Mỹ luôn tỏ ra hân hoan và thêm can đảm chịu mọi khổ hình, đòn roi, tấn, nhịn đói, nhịn khát và trăm ngàn khổ cực khác. Ông luôn trước sau như một, kiên trì, giữ vững niềm tin đối với Chúa và sẵn sàng chịu chết vì đạo Thánh Chúa. Thời gian kéo dài hơn 1 tháng mà không sao thuyết phục được những chứng nhân của Chúa, các quan quyết định gửi bản án về kinh đô xin vua Minh Mạng châu phê. Ngày 11 tháng 8 năm 1838 an lệnh từ Kinh đô cử trở về Nam Định và sáng ngày 12 tháng 8 1838 là ngày thi hành án lệnh. Cả ba vị tông đồ trung kiên của Chúa biết tin, ngày sáng sớm cả ba thức dậy, đọc kinh sớm và xưng tội rước lễ, trong lòng tràn ngập hân hoan sẵn sàng đón nhận cái chết vị Chúa. Sau đó dã tự bạn để trong tủ rồi theo lệnh đi theo các quan và 200 quân binh tiến ra pháp trường bảy mẫu. Miệng luôn ca hát lòng vui mừng sung sướng chân bước đều đều theo quân lính áp giải đang đi thì có tiếng ông cai tú người anh bá thúc với ông lý Mỹ nói lớn chú lý hãy vững tâm và can đảm nhé ông lý Mỹ nhận ra tiếng nói của người anh họ tên cai tú quay lại bảo anh cả đừng lo cứ an tâm em không sợ chết đâu tới Pháp trường cả ba quỷ cầu nguyện ông lý Mỹ xin các quan sự cha năm trước Rồi tới ông trùm đích Và cuối cùng là tới ông Khi tới lượt ngài Lý Hình nói với ngài Bây giờ tới lượt ông Ông cho chúng tôi Năm quan tiền Thì chúng tôi chỉ chém một nhát là đứt đầu Sẽ bớt đau đớn Ông Lý Mỹ ôn tồn trả lời Năm quan tiền để giúp cho người nghèo khổ Không có tiền cho các anh đâu Các anh muốn băm tôi như thế nào Thì tùy ý các anh Bọn Lý Hình nghe nói thế Tức giận Bèn chém ông Lý Mỹ Bằng nhiều nhát Tới nhắc thứ năm đầu mới lìa cổ, cả ba vị đều chung một bản án như nhau là trảm quyết, có nghĩa là bị chặt đầu. Như đã nói ở trên, ông Lý Thi là con trai ông trùng đích, sau cũng được phúc từ vị đạo, đã chuẩn bị sẵn ba cỗ quan tài để sau khi xử thì xin thi hái của ba vị đặt trong quan tài dứt về kẻ vĩnh, ngay đêm hôm đó để sáng hôm sau làm lệ an táng cho ba đáng rất long trọng tại nhà thờ kẻ vĩnh. Sau thánh lễ thì cha Giacobbe Đỗ Mai Năm an táng tại đầu nhà thờ Kẻ Vĩnh, còn ông trùm An Nguyễn Đích và ông Lý Mikae Nguyễn Huy Mỹ thì an táng tại khu đất ngay trước nhà ông Trùm Đích. Đức Giáo Hoàng Liêu thứ 13 đã tôn phong ngài đến Bậc Trân Phước cùng với cha Giacobbe Đỗ Mai Năm và ông An Nguyễn Đích ngày 27 tháng 5 1900, Đức thánh Cha Joan Paulo Đệ Nhị đã nâng quốc ngải lên hàng hiền thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. Nicolao Bùi Đức Thể, Quân Nhân 1792-1839 Hạnh tích Thánh Nicolao Bùi Đức Thể tự đạo gắn liền với sự tích tự đạo của Thánh Augustino Phan Viết Huy, vì cả hai cùng bị bắt trong hoàn cảnh giống nhau, cùng bị tù đầy tra tấn chịu những cực hình kinh hoàng giống nhau, và cùng tuyên xưng đức tin một cách can đảm phi thường giống như nhau. Cuối cùng cả hai bị lãnh án, chặt đầu phân sát ném xuống biển cùng một ngày như nhau. Ở đây chúng tôi chỉ ghi lại một đôi nét riêng biệt của Ngài là Thánh Nicolae, bồi đức thể sinh tại làng Kiên Trung, Phù Xuân Trường, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định năm 1792. Ngài làm nghề nông, chăm lo, vun tưới mảnh vườn dụng lúa. Tới năm 47 tuổi, Ngài mới nhập ngũ phục vụ trong quân đội. Mới chỉ nhập ngũ được một tháng, thì vua Minh Mạng ra chiếu chỉ bắt tất cả mọi quân nhân công giáo phải bỏ đạo. Tổng đốc Trịnh Quang Khanh lúc đó đang là tổng đốc tỉnh Nam Định, vừa bị triều đình khiển trách vì lơ đà thi hành mệnh lệnh của vua, nên để lập công, ông đã trở nên con hùm xám, truy lồng bắt bớ, không thương tiếc những người kỳ tô hiểu. Riêng với hàng ngũ quân nhân, ông đã khôn khéo tổ chức một bữa tiệc linh đình, mời mọi quân nhân công giáo trong tỉnh tới tham dự. Sau đó ông đã ngọt ngào khuyên dụ và hứa hẹn sẽ ban cho nhiều bọc lọc, nếu không sẽ bị tù tội tra tấn và bị giết. Trước những lời đe dọa hãi hùng ấy, 500 quân nhân công giáo đã theo lời dụ của quan, bỏ đạo, gần hết chỉ còn lại 15 người nhất định chịu chết chứ không chịu bỏ đạo. Trong số 15 người này có ông Nicolau Bùi Đức Thẻ. Thế rồi, qua nhiều cuộc tra tấn đánh đập, không cho ăn uống và nhất là vì những lời thuyết phục ngọt ngào của các quan, 15 người chiến sĩ này cũng đã ngã gục thêm 12 người. Sau cuộc chiến cam co và ác nghiệt Chỉ còn lại ba vị anh hùng Cũng đã có lần ngã lên ngã xuống Nhưng nhờ ơn Chúa Sau cùng ba vị này Đã bước tới chiến thắng Trở thành chiến sĩ tử đạo Làm môn đệ Chúa Kitô khải hoàn Ba vị chiến sĩ cuối cùng Của 500 quân nhân công giáo tỉnh Nam Định hồi ấy Chính là Augustino Phan Huy Nicolao Bùi Đức Thể Và Đa Minh Đinh Đạt Phải chịu rất nhiều đòn đánh kìm kẹp đói khát phơi nắng như lửa cháy và muôn vàn hình khổ ê chế khác. Thánh Nicolae Bùi Đức Thể đã vui lòng chấp nhận vì tin yêu Chúa, thấy không thể thuyết phục được Ngài Vua Minh Mạng đã lên án cùng với Thánh Augustino Phan Viết Huy là các Ngài bị chặt đầu mổ sát nép xuống biển. Bản án được thi hành ngày 12 tháng 6 năm 1839 tại cửa biển Thọt An, Huế. Ngày 12 tháng 6 năm 1839 cũng là ngày vinh quang khải hoàn của người môn đệ trung thành của Chúa, hiến mạng sống của mình để làm chứng cho Chúa. Đức Giáo Hoàng Lêu 13 đã tôn phong Ngài vào bậc chân phước tử đạo ngày 27 tháng 5 1900 và Đức Giáo Hoàng Doan Phaolô Đệ Nhị đã nâng Ngài lên hàng thiền thánh tử đạo.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 Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, Thầy giảng 1798-1838. Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ sinh năm 1798 tại làng Kẻ Non cũng gọi là Sơn Nga, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Cha mẹ là ông bà Nguyễn Hiểu Đắc được tiếng là giàu có và có lòng đạo đức nhất trong làng. Ông bà chú tâm dạy dỗ con cái học hỏi về đạo, siêng năng đọc kinh cầu nguyện. Cậu Phaolô Nguyễn Văn Mỹ là em của năm người anh. Anh cả tên là Nguyễn Văn Hiểu Còn tên của cậu Mỹ lúc nhỏ gia đình gọi là Hạo. Được giáo dục từ nhỏ về đạo nên cậu Mỹ đã có lòng ao ước được dâng mình cho Chúa. Cậu xin cha mẹ để tới ở với đức cha Jacobe Longerza rồi sau giúp cha luật ở xứ kẻ Đầm 4 năm. Đến năm Mỹ 19 tuổi thì được cha luật gửi vào chủng viện kẻ Vĩnh tại Vĩnh Trị để học tiếng Latinh và chết học. Tới năm 1823, thầy Paulon Nguyễn Văn Mỹ mãn trường về giúp cha luật ở kẻ Trình. Năm 1834, thầy lại vâng lời bề trên lên biển núi ở Sơn Tây. Sau nhiều năm giúp sứ tại Sơn Tây, thì Đức Giám Mộc gọi thầy về dọn mình lãnh chức linh mộc. Nhưng chưa kịp lãnh chức linh mộc, thì thầy đã bị bắt và được nhận phúc từ đạo. Ngày 20 tháng 6 năm 1837, khi quan quân kéo nhau về vây làng bầu nọ, thầy follow Mỹ nhờ người đem cha Corretton đi trốn. Còn thầy thì đem các đồ thờ phượng đi giấu rồi cùng với các thầy khác theo lệnh gia đình làng để điểm mộc. Từ sáng tới chiều các đội quân lính lục soát làng bầu nọ mà không bắt được ai. Quan gia lệnh thu quân về đình làng để kiểm mộc. Khi ấy bà Yến là người đã đi báo cáo là tại bầu nọ có thừa sai Tây Dương, bà quả quyết là có cố Tây rồi bà chỉ mặt đích danh thầy Mỹ, thầy Đường, thầy Chuột là những thầy cộng tác đắc lực với Tây Dương đạo trưởng. Nghe báo cáo chắc chắn như thế nên quan ra lệnh bắt trói luôn cả ba thầy. Ba thầy bị đánh đòn tra tấn, tra khảo về cha cọc nay tân, nhưng cả ba thầy rất anh dũng cương quyết nhất định không khai báo gì. Đến lúc trời nhá nhăm tối thì cha cọc nay tân bị bắt. cha cọc nay tân bị trói và nhốt vào khũi, còn ba thầy thì phải dầm xương rãi nắng suốt 3 ngày theo đoàn quân về tỉnh Tây Sơn. Về tới Sơn Tây, thầy Mỹ và thầy Đường bị mang gông và siềng xích rất nặng. Đi lại rất khó khăn, thầy trọt trẻ hơn chỉ mang gông nhẹ, nên việc đi lại trong nhà tù tương đối dễ dàng hơn. Trong một lá thư gửi cho hội truyền giáo Đức Tin, cả ba thầy đã tường thuật rất đầy đủ mọi việc từ khi bị bắt giam vào trong tù như sau. Từ khi bị giam trong tù, chúng tôi phải điệu ra trước mặt quan hàng ngày, mặc dù chúng tôi đã nhất quyết phủ nhận không biết gì về tướng giặc, cũng không bao giờ giúp họ bất cứ một việc gì. Các quan vừa đe dọa vừa dụ dỗ ép buộc chúng tôi phải khai báo danh sách các vị thừa sai và bắt chúng tôi bỏ đạo. Thầy phao lô Mỹ bị coi là tội nhân chính, đã phải ra trước tòa quan án 40 lần. Trước hết, họ luột quần áo chúng tôi, chúng tôi phải nằm dưới đất, tay chân bị trói rang ra cột, vào các cặp thật đau đớn. Sau đó họ đánh một cách tàn nhẫn, lần sau cùng họ đánh bằng roi có nhiều sợi trì, họ thay phiên nhau để đánh. Mỗi lần roi quất thì các móc chỉ lôi thịt ra thành những vết thương sâu. Thầy phao lô Mỹ chịu 130 roi, thầy đường 90 roi và thầy chuột 60 roi. Sau mỗi lần tra tấn đánh đập như vậy thì lính phải khinh chúng tôi trở lại nhà tù. Và sau nhiều ngày thì chúng tôi mới có thể nói được vài câu. Họ đánh đập chúng tôi tàn nhẫn như vậy là để bắt ép chúng tôi phải nhận là phản nghịch nhà nước và là những người trộm cướp. Sau một thời gian ép buộc chúng tôi không được, họ quay sang hỏi về giáo lý và bắt chúng tôi phải đọc kinh. Thầy Phao Lô Mỹ cắt nghĩa rất hay khiến các quan thích thú và hỏi, «Ngươi thật vô lý, đã thấy hỏa ngục của thế giới mai sau chưa? Mà hiện giờ thì đang khốn khổ trong hỏa ngục tù đầy bây giờ. Các ngươi, há không có thần chú bùa phép cho bớt đau hay sao? Các ngươi bị đánh đau hơn tất cả mọi người khác, sao không thấy kêu la gì cả?» Thầy trả lời, chúng tôi trả lời rằng chúng tôi chịu đựng mà không dên la để được phần thưởng, dù các quan có đánh đập hơn nữa hay kết án tử hình, chúng tôi vẫn vui mừng chấp nhận vì đạo Chúa của chúng tôi. Trong thư thầy Phaolô Nguyễn Văn Mỹ không kể hết những điều quan tổng đốc Lê Văn Đức đã hạch hỏi về đạo, như đã có lệnh vua cấm sao còn theo đạo. Trong đạo có chuyện làm bùa mê các đạo trưởng có thông gian với phụ nữ, thầy phao Mỹ trình bày rành rẽ như sau. Bẩm thưa các quan lớn, chúng tôi xả thân cầu đạo, nếu có khoét mắt người nào thì anh em con cái họ để chúng tôi sống yên ổn hay sao? Trong đạo chúng tôi có chuyện tồi tệ như thế còn dạy bảo được ai? Mà nếu chúng tôi đi tu, nếu có ăn ở như thế thì vợ chồng người ta để yên cho chúng tôi đến nhà họ nữa hay không? Nghe thầy phao Nguyễn Văn Mỹ giải thích các quan không hỏi gì thêm nữa, ra lệnh cho trở về nhà tù. Hồi đầu ba thầy bị giam riêng, cách biệt nhau, một thời gian sau các thầy mới được giam chung trong một nhà tù. Có lần cha triệu được vào thăm, cha mang mình thánh chúa cho các thầy, cha thấy nhà tù hôi thối quá sức chịu không nổi. Các thầy thường lần hạt chung với nhau, có lần các thầy đọc tới 150 kinh mân côi. Khi người trong gia đình tới thăm, thầy căn dặn. Thứ nhất, anh em hãy ở hòa thuận với nhau trong nhà cũng như ngoài làng, phải giữ đạo cho sốt sáng như cha mẹ đã dạy dỗ. Thứ hai, phần tôi khi hành quyết thì anh em hãy lên để anh em mình được nhìn thấy nhau lần sau hết. Sau đó thì xin đem xác tôi về nhà quê để được ở gần với họ hàng. Thứ ba, về của cải cha mẹ để lại cho tôi thì xin chia làm hai phần. Một phần anh em giữ lấy, còn một phần nữa thì anh em dâng cúng vào nhà chung vì nhà trông đã nuôi dưỡng tôi, tôi được như ngày nay là nhờ ơn hội thánh. Xin anh em cám ơn Chúa giúp tôi. Trong một lá thư thầy Phaolô Nguyễn Văn Mỹ viết cho cha Maret Phan tỏ lòng con hiếu thảo và nói lên ý chí quyết một lòng trung thành sứ đạo. Thầy viết: Thưa cha, vì mọi người đều biết con là thầy giảng đứng đầu và coi sóc mọi việc trong nhà Đức Chúa Trời nên họ đã cha vấn đánh đập con nhiều. Con vui lòng chịu những khổ nhục dưới thế gian này để tránh hoạn mục đời đời. Thánh kinh đã chẳng viết là Chúa sửa phạt đứa con ngài yêu thương, con vẫn không ngừng xin cho con được ơn bền đỗ theo thánh ý Chúa. Mùa thu năm 1838, triều đình có thông lệ xét lại các vụ án mà không tra hỏi gì thêm. Ngày 17 tháng 12 năm 1838, bản án của vua đến tỉnh, khi biết tin thầy Paolo Mỹ đang đàn liền bỏ đấy để dọn mình. Các thầy vội báo tin cho cha triệu và hẹn ngày hành quyết sẽ gặp nhau ở Sân Đình để lãnh phép xá giải. Thế là 10 giờ sáng ngày 18 tháng 12 năm 1838, 300 lính áp giải thầy ra pháp trường, gò sỏi cùng với 16 tội nhân khác. Mỗi tội nhân có 4 người lính đi theo, một người cầm bản án bằng gỗ đi trước, hai người cầm xiềng xích và gông đi hai bên, một người cầm gươm theo sau. Sau cùng là người đánh chiêng và hai sĩ quan cưỡi voi, ba vị thầy giảng, chiến sĩ anh dũng của Đức Tin vui tươi nhịp nhàng bước theo đoàn quân lý hình, trông thực khiếp sợ. Lâu lâu các thầy quay lại nhìn những thân nhân yêu quý lần cuối bằng những nụ cười tin tưởng và hạnh phúc. Trong đám đông, người ta nghe thấy họ nói với nhau, xem kìa những dũng sĩ của Chúa Giêsu các ngài hiên ngang tiến bước mà chẳng thấy tỏ một vẻ dị sợ chết. Đoàn người đã tiến tới nơi xử, đoàn quân hùng mạnh đứng thành vòng tròn chung quanh các tội nhân, thầy Mỹ và thầy Chuột bị trói vào cột và cọc. Gần nhau, trên những tấm chiếu giáo dân đã trải sẵn, các thầy nằm sắp Giang hai tay ra và rang cả hai chân ra thì bị trói vào những cái cọc và những sợi dây cuốn quanh cổ để chờ đợi hiệu lệnh. Lúc ấy vào khoảng một giờ trưa, quan giám sát vừa ban lệnh. Vì thế, người kéo hai đầu dây thật mạnh, các vị anh hùng đức tin lắc lư cái đầu trong cơn hấp hối kinh hoàng và các ngài đã tắt thở trong sự bình an của Chúa. Ngay sau đó, thân nhân và giáo dân đã xin các quan cho nhận xác các ngài cùng với các đồ vật như xiềng xích, dây thừng, xích sắt, bản án vân vân. Chính trong đêm hôm ấy, 201, là hai thầy giảng, năm nữ tu và 30 giáo dân đã rước xác về giáo xứ cao mại để làm lễ an táng tại đây. Thánh an táng cử hành rất cảm động suốt 8 tiếng đồng hồ, 14 cây nến đốt cháy, hương trầm tỏa bay nghi ngút cho tới 4 giờ sáng thì các cha âm thầm rút lui trở về nơi hầm trú ẩn. Xác các thầy được an táng trong gian nhà cuối của nhà bà Tín, một bà quá đạo đức trong xứ. 7 tháng sau thì gia đình họ hàng thầy Phaolô Mỹ tới xin rước xác thầy về an táng tại Cà Non, nơi quê hương của thầy, làm theo lời trốn chăng của thầy. Đức Giáo hoàng Leo 13 đã suy tôn ba thầy là thầy Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, thầy Phêrô Trương Văn Đường và thầy Phêrô Vũ Chuột lên bậc Chân phước ngày 27 tháng 5 1900. và Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng các ngài lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 Thánh Tống Viết Bường, quan Thị Vệ, 1773-1833 Thánh Phaolô Tống Viết Bường sinh năm 1773 tại Phú Cam, tỉnh Thừa Thiên, thuộc Tổng giáo Phận Huế, trong một gia đình công giáo lâu đời được tiếng là đạo Hạnh dòng tộc làm quan nhiều đời với triều vua Lê, chúa Nguyễn. Thân phụ là ông Nicola Tống Viết Giảng và bà Maria Lương, cũng là người có chức trong triều đình. Vì tổ tiên đã làm quan nhiều đời nên ngay từ nhỏ cậu Phao Bường cũng đã được giáo dục và theo học để sau này nối nghiệp cha ông. Tại học đường, cậu Phao Bường đã chứng tỏ là một học sinh thông minh xuất sắc, được các thầy cô và bạn đồng trường quý trọng. Lớn lên, cậu lập gia đình có hai đời vợ và 12 người con. Sau đó, anh gia nhập vào quân đội, thị vệ, thi hành quân vụ trong triều. Sau một thời gian phục vụ, anh chàng vệ binh Tống Viết Bưởng chứng tỏ khả năng phục vụ xuất sắc, nhất là qua đời sống liêm khiết tận tụy và đức độ thật thà hiền lành, anh được thăng cấp cai đội và được Chúa Nguyễn tuyển chọn vào làm thị vệ trong hoàng cung. Vua Minh Mạng nhận thấy anh là người cần mẫn và nhiệt tâm nên rất hài lòng về người cai đội thị vệ này. Tới năm 1831 tại Quảng Nam, có giặc đá vách nổi lên cướp phá khắp nơi, quan quân trong tỉnh phải đối phó, đánh dẹp nhưng vẫn không dẹp nổi. Trước cảnh rối ren của đất nước, Vu Minh Mãng biết khả năng tài binh khiển tướng của đội bường, vua đặt phái đội bường đi thanh sát chiến trường và ra tay đánh dẹp trong một thời gian kỷ lục. Giặc đá vách bị tan rã, anh trở về tô chỉnh hành quả tốt đẹp, Vu Minh Mãng khen thưởng, nhưng cũng vì ghen tức cho nên có kẻ xấu bụng đã tố cáo, đội bường là người công giáo. Mặc dù vua rất thương mến ông Nhưng đồng thời vua cũng rất nghi ngờ Và ghen ghét đạo công giáo Nên vua cho gọi đội bường tới và hạch hỏi Khi thi hành xong công tác dẹp loạn Khanh có ghé thăm chùa non nước không? Ông đội bường bình tĩnh trả lời Muôn tâu hoàng thượng Vì hoàng thượng không truyền Nên thần không đi Hơn nữa chùa non nước đâu có giặc để đánh Vua hỏi tiếp Lệ thường dẹp giặc xong Thì phải vào chùa để lễ bái Tại sao Khanh không vào chùa? Ông không ngần ngại nói thật rằng muôn tu hoàng thượng vì hạ thần theo đạo công giáo, hạ thần không vào chùa. Thế là đội bường đã thẳng thắn và mạnh dạn tuyên đức tin của mình trước mặt hoàng thượng. Nghe ông ngang nhiên tuyên xưng đức tin như vậy, vua Minh Mạng bừng bừng nổi giận, cơn thịnh nộ lên cao, vua nặng lời chỉ nhục ông cai đội và nói nhiều điều xúc phạm tới đạo công giáo, vua dọa nạt ông phải bỏ đạo, nếu không vua sẽ hạ lệnh chém đầu. Trong cơn nóng giận, vua hạ lệnh đánh 80 roi, tước hết chức và giáng xuống làm binh nhì. Một số quan cẩn thận hiện diện vốn có cảm tình và mến thương ông đội bường, lên tiếng xin tha và xin vua nhẹ tay với người đã có công dẹp giặc. Nhưng vua vẫn một mực cương quyết giữ nguyên những quyết định của mình. Trước trận đòn đau đớn, nhục nhã và bị giáng chức xuống binh nhì, ông đội bường vẫn vui vẻ lãnh nhận và tiếp tục phục vụ trong chức vụ binh nhì. Tháng 12 năm 1832, tức một năm sau trước khi ban hành chiếu chỉ cấm đạo, vua Minh Mạng cho lệnh kiểm kê tất cả những người theo đạo Công giáo trong triều, đặc biệt là hàng ngũ thị vệ. Vâng lệnh vua các quan kiểm kê trong hàng thị vệ thì các quan mới phát giác ra là trong hàng ngũ thị vệ, có 11 người đã theo lời khuyến dụ của ông đội Bường và theo đạo Công giáo. Đọc bản phúc trình vua nổi giận cho lệnh bắt tất cả 11 người với ông đội Bường, lúc ấy ông đã 50. Sau khi bị bắt và tra tấn 5 người khiếp sợ nên xin bỏ đạo 6 người khác sau khi bị tra tấn thì bị đeo gông mang xểng xích tống vào ngục một người bị chết rũ tù và một người khác là anh taeo quyền con rể ông Phaolô Bường cũng theo gương cha vợ tuyên xưng Đức tin cho đến chết trong suốt thời gian đầu cứ khoảng 10 ngày ông đội Bường lại bị giải tiếp công đường để tra tấn và ép bỏ đạo lần nào quan cũng hỏi này ông đội ông có bỏ não không Chúng tôi không muốn tra tấn ông, nhưng lệnh vua thì chúng tôi phải tuân theo. Ông đội bường trước xong như một, lần nào cũng thẳng thắn trả lời. Lâu nay tôi chỉ thờ một thiên chúa dựng nên muôn loài muôn vật, lẽ nào bây giờ tôi lại bỏ chúa tôi? Sau mỗi lần thưa như thế, thì ông chịu 20 roi rách ra nát thịt. Nhưng người chiến sĩ can trường của chúa vẫn can đảm chịu trận mà không hề kêu ca than khóc. Càng bị đòn đau, ông càng tỏ ra kiên trì cương quyết. Mấy người lính thấy ông bị đeo chiếc gông quá nặng thì thương và muốn thay cho ông một chiếc gông nhẹ hơn, thì ông tỏi không muốn, ông còn vui vẻ nói với mấy người lính bằng một giọng bông đùa như sau. Này các bạn, các bạn kiếm cho tôi cái gì nặng hơn một chút, chứ chiếc gông này còn nhẹ đấy, tôi còn bị đánh đập ít quá, tôi nghĩ tôi còn có sức chịu đòn đau hơn nữa. Có nhiều lần các quan rụ rũ không được nên đã cho lính khiêng bỏng ông lên rồi kéo chân ông đạp lên thánh giá, rồi nói là ông tự ý bước qua thánh giá để lấy cớ thả ông, nhưng ông lớn tiếng la lên. Việc này là do các quan làm, chứ tôi không bao giờ dám làm như thế, tôi dứt khoát không bao giờ bỏ chúa, không bao giờ bỏ đạo. Sau rất nhiều lần dùng sức mạnh, đòn vọt tra tấn hành hạ tàn nhẫn mà người chiến sĩ dũng cảm của chúa không hề lay chuyển. Thân xác đau đớn yếu mệt nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, sáng suốt và trí khí vẫn luôn sáng chói Các quan biết không thể nào dùng sức mạnh đòn vọt để khuất phục được người chiến sĩ này. Các quan lại bàn nhau đổi chiến thuật để tìm cách thuyết phục. Một hôm, quan bộ hình thượng thư Võ Xuân Cẩn cho lệnh đưa ông đội Bường tới công đường. Quan tỏ ra thân thiện, tha thiết khuyên dụ ông tuân hành lệnh vua vì vua vẫn quý trọng ông. Quan nói, này ông đội. Ông nghe tôi chỉ bỏ đạo trong lúc này thôi để vua hài lòng. Sau này ông muốn làm gì thì làm có sao đâu. Nhưng ông đội bường khiêm tốn trả lời, quan lớn có lòng thương thì tôi cũng xin hết lòng đội ơn quan lớn, nhưng tôi cũng xin quan lớn một điều là xin quan lớn để cho tôi được quyền trọn vẹn chữ chung với Đức Chúa Trời là Chúa của tôi. Quan Thượng Thư Bộ Hình nói tiếp, thì ông vẫn giữ được chữ chung với cả vua cả chúa chứ có sao đâu. Ông chỉ chối bây giờ mà thôi, sau đó ông vẫn giữ đạo của Chúa mà ông thờ, không ai cản trở ông, ông chối bây giờ để đẹp lòng vua mà thôi. Ông Bường trả lời, làm như thế là dối lương tâm mình, dối cả với Chúa nữa, không bao giờ tôi làm như thế, tôi sẵn sàng chịu chết vì Chúa của tôi. Nghe nói với giọng cương quyết và khảng khái như thế, quan thượng thư lắc đầu không nói thêm điều gì nữa, nhưng quan tỏ ra thân thiện cho lệnh đưa ông trở về nhà giam. Tại nhà giam ông Đỗ Bưởng luôn vui vẻ, tìm mọi dịp gặp gỡ những người bạn tù, đồng thời ông tìm mọi dịp để khuyên bảo khích lệ những người bị bắt vì đạo Chúa, hãy luôn luôn cầu nguyện xin Chúa giúp sức để được trung thành với Chúa, dẫu có bị chết vì Chúa thì cũng can đảm mà lãnh nhận. Ông cũng lần hạt mân côi hàng ngày dâng kính Đức Mẹ xin Đức Mẹ giúp sức để ông trung thành với Chúa. Trong thời gian bị giam tù có cha An và cha vững thương cãi nhau thay nhau vào giải tội và ban bình thánh chúa cho ông và cho các bạn tù. Nhờ vậy đức tin thêm kiên vững và sức chịu đựng sự đau đớn tra tấn càng thêm mạnh mẽ hơn. Mọi người đều cảm thấy can đảm trước những đau khổ phần xác và được hạnh phúc về phần linh hồn. Sau lần quan thượng thư bộ hình Võ Xuân Cần giặc vợ khuyên dụ mà không thành công thì các quan bàn định làm bản án xin vui tuyên án. Khi trình tâu lên vua đã mau mắn trả lời trường hợp đội bường còn cần gì bản án, cứ việc tra tấn không ngừng, nếu nó không chịu đạp lên thánh giá thì cứ việc đánh cho chết rồi vứt xác ra ngoài thành là xong. Ít ngày sau các quan lại đệ trình rằng Tâu Đức vua, người công giáo thật cứng lòng, dầu khuyên dụ, dầu đánh đập bọn chúng vẫn cứng lòng, vậy theo luật nước xin Đức vua ban án lệnh để thi hành. Vua Minh Mạng nghe nói liền ưng cho quan bộ hình ra án trảm quyết và treo đầu đội bường 3 ngày để làm gương cho kẻ khác. Tuy vua đã đồng ý lên án, nhưng vua cũng chưa cho xử ngay. Vua cõi chờ ông đội bường xin ân xá. Và các quan nói với vua, vua vẫn quý mến và thương ông. Vua mong ông xin ơn xá để vua tha, nhưng ông vui vẻ trả lời, Đức vua đã ban lệnh thì xin các quan cứ thi hành như án lệnh. Trường hợp xử ông đội bường cũng là một trường hợp khá đặc biệt, vì ông là viên quan thị vệ có nhiều công trạng với vua Minh Mạng. Nên vua muốn cuộc sự phải diễn ra âm thầm Ít người biết tới Do đó mãi tới 5 giờ chiều Từ tội mới được thông báo cho biết tin giờ xử Tuy vậy ông rất vui mừng Vì ông đã dọn mình sẵn sàng từ lâu Khi được tin ông gọi các bạn tù lại Cầu nguyện chung với ông Và xin các bạn tù cầu nguyện cho ông Được vững mạnh tuyên sưng đức tin Tới giờ phút cuối cùng Tới giờ lính tới điệu ngài đi Vì trời đã tối nên quân lính phải đốt đuốc dẫn đường Dẫn đầu là một tên lính mang bản án vừa đi vừa đạp lớn rằng, này bị xử tử vì theo đạo gia tô nên phải xử trảm đầu treo 3 ngày để làm gương cho kẻ khác. Vì trời tối mà lại phải đi qua chiếc cầu nhỏ hẹp, trong lúc nước đang dâng lên cao nên đường đi rất khó khăn. Đoàn quân thúc giục đi lẹ nhưng ông đội cúi đi chậm tìm hướng đến nền cũ của nhà thờ Thợ Đức gần Trường An để xin được chết tại đây. Khi tới gần thợ Đức vua Minh Mạng còn sai quan đến khuyên dụ người chiến sĩ đức tin của chú bước lên Thánh Giá một lần nữa. Vua hứa sẽ phục mọi chức tước và ban tặng nhiều vàng bạc nếu nghe theo lời khuyến dụ của vua. Biết được tôn ý của vua, quan giám sát tới gần Âu Yếm nói với đội Bường rằng, Này quan cai đội, ông không phải là tướng cướp, cũng không phải là tên giặc, ông không có tội gì ngoài tội theo đạo Gia Tô. Ông phải chết là điều phi lý, vậy ông hãy đạp lên ảnh thánh giá này để được tha, vua sẽ hoàn lại cấp bậc cho ông vì vua vẫn yêu thương ông. Nghe những lời chân tình của quan giám sát, ngài Đại thưa: Tôi xin cảm ơn vua và quan giám sát, xin hãy đưa tôi đi vào sự chăm mau để tôi sớm được về với thiên của tôi. Còn việc bỏ đạo thì không bao giờ tôi nghe theo vua quan đâu. Ngài quan giám sát được chết trên nền cũ của nhà thờ. Thở đục, quan giám sát chịu ý. Tới nơi, Ngài quay lại âu yếm nhìn người con gái của Ngài lần cuối cùng đang chen trúc trong đám đông, rồi Ngài quỳ trên chiếc chiếu do ông phục ở Phú Cam là bạn của Ngài, đã đưa cho lính canh trải sẵn. Ngài xin cầu nguyện vài phút rồi bình tĩnh nói với Lý Hình rằng, tôi đã sẵn sàng. Người lính đao phủ vung gươm lên cao chém một nhát, đầu vị thánh rơi xuống đất dưới ánh sáng lung linh của những bó đuốc cháy như những ngọn nến bập bồng trong thánh đường. Quan cho phép dân làng lãnh nhận xác đem về an táng tại họ Phú Cam, còn thủ cấp thì phải treo tại nền nhà thờ thợ đúc ba ngày theo lệnh vua, hôm đó là 23 tháng 10 năm 1832. Ngày 27 tháng 5, 1900, Đức Giáo Hoàng Lêu 13 đã suy tôn ông Phao Tống Viết Bường lên bậc chân Phước và Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô Đệ Nhị đã nâng ngài lên bậc Hiển Thánh Tử Đạo.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 Francisco Đỗ Văn Triệu thầy giảng 1797 1838 thánh Francisco Đỗ Văn Triềuu sinh năm 1797 tại làng Trung lễ thuộcsứ Liên Thùy địa phận Đông Đàgo ngoài nay là giáo phận Bùi chu phủ Xuân trưởng huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định ngay từ nhỏ ngài đã ước ao dân mình trong nhà chúa để được phục vụ chúa suốt đời do đó ngài đã từ giã gia đình để vào trường mong được đào tạo trở thành thầy giảng. Ngoài những môn học theo chương trình của trường thầy giảng, ngài được học thêm 4 năm thần học rồi sau đó trở về giúp Đức cha Henares cùng được vinh phúc tự đạo với Đức cha. Trong suốt thời gian giúp Đức cha, ngài luôn theo Đức cha đi lo mọi vụ. Mối bận tâm nhất của ngài là lo lắng giúp cho mọi người sống đức tin một cách trưởng thành. Ngài thường khuyên dạy các tín hữu là dù hoàn cảnh nào, khó khăn nào Thì cũng không được phép bỏ chúa Ch chúa là Th thiênên duy nhất phải tôn thờ dù có phải chết thì cũng không bỏ chúa đối với đức cha ngài luôn luôn sống xác bên đức cha khi phải ẩn chốn thì ngài cùng ẩn chốn với đức cha có lần ngài đã thưa với đức cha nếu phải chết vì chúa thì cũng xin được cùng chết với đức cha hồi đó tổng đốc tỉnh Nam Định là Trịnh Quang Khanh quyết trí thi hành lệnh vua và tận lực đi lồng bắt một cách quyết liệt các vị thừa sai, cũng như các đạo trưởng để lập công với vua, ông đem quân tới làng công giáo để sục soát bắt bớ mọi thành phần trong đạo Gia Tô. Một buổi chiều ngày 27 tháng 5 năm 1838 tại làng Kiên Lao, có ông thầy đồ tên là Y biết trong làng có các đạo trưởng đang lẩn trốn, nên đã nghe theo lời hứa hẹn của quan bí mật báo cho quan tổng đốc đem quân về làng, vây bắt tức ra Đen Y và một số người theo đạo còn Đức cha Damien Henares Minh và thầy Francisco Đỗ Văn Triệu thì may mắn thoát nạn. Các ngài đã vội vã chạy ra bờ sông, nhanh chân xuống thuyền bơi về hướng Hải Dương. Trên đường về Hải Dương, các ngài trốn vào nhà ông Nghiêm thuộc họ đạo Hà Quang xứ Trung Thành. Thiết này sau các ngài lại chạy qua làng Quần Anh rồi đi dọc xuống xứ Điền. Tại đây không may các ngài gặp một người đánh cá nhận diện cho các ngài. Ông vui vẻ chào hỏi và hứa là sẽ cẩn thận giữ kín việc các ngài đang ẩn lánh tại đây. Nhưng hay sau đó, thì người ngư phủ này đã đi tố cáo và quan đã cho quân về và bắt được các ngài. Khi bắt được các ngài, Đức Cha Đa Minh hê Minh thì bị nhốt ngay vào củi, còn thầy phan cô Đỗ Văn Triều thì bị đeo gông rất nặng và tống giam ngay vào ngục. Khi bị nhốt trong ngục, quan khuyên thầy bỏ Đức Cha và bỏ đạo thì thầy Triều đã nói rằng, Tôi sẵn sàng cùng chết với Đức Cha vì Đạo Chúa, sẵn sàng chịu mọi khổ nhục vì Chúa, kể cả cái chết rùng rợn nhất. Sau hai ngày tạm giam tại Phủ Xuân Trường, quan gia lệnh áp giải hai đấng về nhà tổ Nam Định. Lúc về tới cổng thành Nam Định thì người ta đã đặt ngay giữa lối đi một tượng thánh giá thật lớn, để bắt mọi người đi qua phải bước lên thánh giá. Thầy Phan Xích Cô Triều cổ đeo gông rất nặng, nhưng cũng cố quỳ xuống ôm lấy hôn kính thánh giá. Rồi để đức cha đi qua, thầy mới bỏ xuống. Thầy bị bọn lính áp giải đánh một cách quá tàn bạo, nhưng thầy vẫn gắng sức chịu đựng cho tới khi quân lính bắt thầy đặt cây thánh giá lại chỗ cũ, rồi đẩy thầy vào thành. Trước tòa Tổng đốc Nam Định, các quan cha hỏi ngài rất nhiều lần, và nhất nhất lần nào ngài cũng tuyên sưng đức tin một cách dứt khoát và can đảm. Khi các quan ép ngài bước lên thánh giá, thì ngài thẳng thắn trả lời rằng, Đức Chúa Trời là Chúa thật, là căn nguyên của mọi sự vật. Chúng ta phải tôn thờ kính yêu Chúa. Đấy là lý do tôi không thể bước lên ảnh tượng của Chúa đấng mà tôi hằng tôn thờ kính mến. Nghe những lời ngài nói, quan thêm bực tức nên truyền lệnh, chói chân tay rồi đánh 30 roi, nhưng ngài vẫn một mực kiên nhẫn chịu được, không nao núng không sợ hãi. Sau đó quan truyền xích chân tay rồi tống giam vào ngục tối, bắt niệm đó nhiệt khác. Thấy không thể thuyết phục được người chiến sĩ can trường này, quan tổng đốc lên án viết như sau. Tên Đỗ Văn Triều đã đi theo và học với tên trùm Hai, tức là Đức Cha Đa Minh, Minh Nó học những gì giả dối. Nó ngoan cố và bất tuân lệnh vua để cải tà quy chính. Mặc dù bị bắt giam, bị tra tấn, nó vẫn nhất mực ngoan cố theo tà đạo Gia Tô. Vậy nay nó đáng phải bị trảng quyết. Các quan đệ trình bản án về Kinh Đô xin vua phê chuẩn. Trong những ngày chờ đợi vua Minh Mạng phê chuẩn bản án, Ngài vẫn bình tĩnh viết những lời tâm sự cuối đời cho một người bạn đồng nghiệp, đó là Thầy Quỳnh. Thư đề ngày 21 tháng 6 năm 1838 như sau. Ở trong tù tôi phải chịu nhiều cực hình đau đớn tủ nhục, chịu đói khát, không có tiền mua ăn. Tôi nhờ Thầy gặp các cha xin các ngài giúp đỡ tôi. Hãy xin lỗi mọi người giúp tôi nhé, chắc chắn tôi sắp được phúc từ vì đạo. Vì nhờ ơn Chúa, tôi vẫn trung thành và bền vững với Chúa. Thư gửi đi ngày 21 thì ngày 25 hắn lệnh từ kinh đô gửi về, và ngày 26 tháng 6 năm 1838, thầy giảng Francisco Đỗ Văn Chiểu đã được áp giải ra pháp trường bảy mẫu Nam Định cùng với Đức cha Đa Minh Henaurus. Đúng là cầu được ước thấy. Thầy giảng fan Francisco Đỗ Văn Triều đã cầu nguyện và ước mong được cùng chết với đức cha thì hôm nay chúa đã nhận lời Đức giácg mục thì được quân lính nhốt trong một chiếc cũi chật hẹp rồi khiêng đi còn thầy chiều thì cổ mang không kèm theo hai sợi dây xích nặng nề khóa từ gông xuống tới hai chân nên ngài phải lê đi một cách rất khó khăn đôi khi còn bị mấy tên lý hình đi theo quất vào lưng những đàn soi tàn nhẫn ra tới Pháp trường Ngài thấy nhiều người đứng nước mắt khóc, thương hai vị tông đồ dũng cảm kiên trung của Chúa, Ngài can đảm nhìn thẳng vào mặt từng người đứng chung quanh và ân cần khuyên nhủ: "Anh chị em đừng khóc nữa, nhưng hãy vui mừng cảm tạ Chúa thay cho hai thầy trò chúng tôi. Hôm nay chúng tôi được về quê thật của Chúa trên trời rồi." Sau đó, đội lý hành mở cối đưa Đức Cha ra, đồng thời họ cũng tháo gông và xiềng xích cho thầy chịu trước khi bị chém đầu. Đức cha Damian Henares xin một ơn là được chứng kiến tận mắt cái chết oai hùng của người môn đệ của mình là thầy giảng Francisco Đỗ Văn Triều. Quan giám sát đồng ý. Thế là người tông đồ trung kiên của Chúa quỳ xuống trước mặt Đức cha, lãnh nhận bí tích xải tội, cầu nguyện và kêu lớn ba lần: "Chúa Giêsu." Ngay sau đó lý hình vung gươm thật cao, chém một nhát chúng vào xích cổ. Anh phải chém thêm 3 lần nữa. Đầu thầy Trảo mới rơi xuống đất. Đức cha Da Minh Henares xúc động ôm lấy đầu thầy, dâng cao lên Thiên Chúa như một lễ vật hy sinh, khi chính Đức cha cũng bị chém một thể thức ấy để cùng về trời, lãnh nhận cành lá vạn tới từ đàng. ấy là ngày 26 tháng 6 năm 1838, giáo dân đã xin thi thể của các đấng an táng ngay tại pháp trường. Sau khi cơn cấm đảo đã tàn, thì giáo dân họ Trung Lễ đã cải táng và đưa về đặt tại nhà thờ họ Trung Lễ thuộc Sứ Liên Thủy Giáo Phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 12 đã tôn phong Ngài lên bậc Trân Phước ngày 27 tháng 5 1900. Đức Giáo Hoàng Joan Paulo Đệ Nhị đã nâng Ngài lên hàng Hiển Thánh Tử Đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Will we tell Francisco the federic tế linh mục 1 172 1745 cha fan Francisco the federic tế sinh ngày 14 tháng 12 năm702 trong một gia đình quý tộc của Tây Ban Nha ông bà thân sinh của cha rất đạo đức và luôn đề cao những giá trị tôn giáo Chính vì vậy mà ông bà đã đặt nặng là đạo đức và tinh thần công giáo trong việc giáo dục các con cháu trong gia đình năm 15 tuổi cậu Francisco federic tặng hiến cho chúa Trong dòng đa minh tại tu viện Barcelona, ngay từ nhỏ cậu Frederic đã nhiều lần được mẹ kể cho cậu nghe chuyện của nhiều vị đi truyền giáo tại các xứ sở xa xôi. Nhờ vậy, cậu đã nhiều lần mơ ước sau này sẽ trở thành chiến sĩ đi truyền giáo ở những vùng trời xa xăm như những câu chuyện cậu đã được nghe mẹ kể. Sau khi chịu chức linh mục năm 22 tuổi, cha xin tình nguyện đi truyền giáo miền Viễn Đông. Nhưng bề trên đã không chấp nhận ngay vì thấy cha còn trẻ tuổi nên muốn trì hoãn lại một thời gian để thử thách ý chí và lòng nhiệt thành của cha. Đằng khác bề trên nghĩ rằng cha Frederick khó có thể chấp nhận khổ cực được vì cha là con nhà giàu, thuộc dòng dõi quý phái, đi tu được cũng là điều may mắn lắm rồi. Bây giờ đi truyền giáo còn phải hy sinh nhiều điều gấp ngàn lần thì làm sao chịu được, nhưng nhiều lần cha năn nỉ nên bề trên cho đi truyền giáo. Sau một thời gian thử thách, Bề Trên thấy ý chí và lòng nhiệt thành lo việc truyền giáo của cha là đáng kính phục, nên năm 1729, Bề Trên đã quyết định sai cha đi cùng với 24 linh mục tu sĩ nam nữ khác lên đường sang Phi Lật Tân. Con tàu khởi hành từ Bọc Đô đưa các nhà truyền giáo sang Viễn Đông, con tàu lênh đênh trên biển Cả, bao tháng ngày, mãi tới đầu tháng 11 năm 1730, tàu mới cập bến Manila, Bằng An. Tại Manila Philippines, Sakin Frederich đã học tiếng địa phương dễ dàng và thích ứng với khí hậu, văn hóa và nếp sống của người dân một cách mau chóng. Do đó cha được chọn làm thư ký của cha bề trên giám tỉnh của dòng. Trong chức vụ mới này, cha đã tỏ ra một cộng tác viên rất chắc lực của cha bề trên và cha đã chiếm được sự quý mến của bề trên cũng như của mọi thành phần trong cộng đồng tu viện. Đến ngày 28 tháng 8 1735, Vì nhu cầu của công việc truyền giáo tại Bắc Hà đòi hỏi tăng cường nhân sự, nên bề trên giám tỉnh đã sai cha sang Việt Nam, tiếp tay với các anh em đã có mặt và đang hoạt động giao giảng tin mừng tại vùng đất phỉ nhiêu Bắc Hà này. Tới nơi, cha nhận tên Việt Nam là Tế và ở lục thủy giáo phận Bùi Chu ngày nay để học tiếng Việt chừng 5 tháng, sau đó cha bắt đầu đi hoạt động trong các vùng lân cận của huyện Trực Ninh, giáo thủy Xuân Trường. Cha hăng say xả mình trên cánh đồng truyền giáo mênh mông mà không biết mệt mỏi. Có lần cha đang bị cảm nặng, nghe tin có bệnh nhân bị liệt giường cần xưng tội. Cha vội vàng trỗi dậy đi ngay. Có người can ngăn vì sợ cha bị lây bệnh. Cha trả lời, hồi xưa chúa bị treo trên thánh giá gần tắt thở. Chúa còn giải tội cho người trộm lành. Phần tôi chưa đến nỗi chết, tôi phải đi giúp người ta. Quả thật cha Ginder Frederick Tế là một linh mục đầy lòng quả cảm. Ngài đã biết rằng tới Bắc Hà trong thời điểm này thật khó khăn và đầy những thách đố đang chờ đợi, vì chính thời gian này là thời đạo. Chúa đang bị Chúa Trịnh bách hại một cách vô cùng tàn bạo. Bất chấp mọi thử thách, cha đã hăng say lăn vào trách vụ truyền giáo, cha tận tụy trong công việc giảng giáo lý, lo rửa tội cho rất nhiều tân tổng trong khu vực Nam Định Bùi Chu. Cha đã gặt hái được rất nhiều thành quả cho Chúa, đã đưa được nhiều người trở về theo đức tin. Nhưng rồi sự khốn khó lại xảy đến. Vì thấy nhiều người bỏ chùa chiền đi theo cha Ginder Frederick tế, nên một nhà sư tên Thịnh sinh lòng ghen tị và ác cảm với cha. Do đó, nhà sư này đã đi tố cáo cha với nhà chức trách. Vì thế, ngày 3 tháng 8 1737, cha đã bị bắt ngay tại nhà thờ xứ Lục Thủy. Biết được âm mưu của nhà sư và cuộc truy lùng của quân lính, giáo dân đã tìm đủ mọi cách để cứu thoát cha, nhưng công việc không thành. Vì vậy, cha đã bị bắt và áp giải về Thăng Long. Về tới Thăng Long, cha được đưa tới công đường để tra vấn, xét hỏi rồi bị tống giam trong ngục tù, bị dày đọa một cách tàn nhẫn. Một hôm các quan ra lệnh dẫn cha Frederick tế ra đường. Các quan hỏi cha về danh sách những người công giá mà cha đã lui tới, đã giảng dạy, cha không khai. Các quan bực mình đem ra một tang vật đã tịch thu được Là một chiếc hộp trong đó có tượng ảnh cây thánh giá và tượng đức mẹ bằng ngà và ảnh đức mẹ mân côi Một ông quan hỏi cha, những đồ vật này là gì? Tăng chứng rõ rệt quá rồi, ông phải khai báo rõ ràng cho chúng tôi Cha bình tĩnh lần lượt giải thích vì có dịp được nói về đạo Cha nói, cây thánh giá là hình ảnh chú Giê-xu con thiên chúa đã ráng trần làm người, đã tử nạn để đền tội thay cho chúng ta Còn hai tượng kia là hình ảnh Đức mẹ Chí Thánh ngày xưa đã sinh ra chúa Giêsu tự nạn quan lại hỏi thế sau khi chết rồi ông hi vọng ông đi về đâu cha đáp đi lên trời hưởng hạnh phúc trường sinh quan hỏi tiếp chết rồi xác chôn dưới lỏng đất mà ông nói là ông lên trời làm sao ông nói vô lý quá ai nghe được cha đáp phải xác nằm nguyên trong mổ nhưng linh hồn là bản tính linh thiêng có hai đường đi Một là lên trời, khường hạnh phúc vĩnh cửu hay là súng hỏa ngục, chịu khổ muôn đời, tùy theo tội phúc của mỗi người làm khi còn sống. Quan tò mò hỏi tiếp, thế ra cũng lên trời được à? Cha giải thích, thật vậy, nếu không như thế thì làm sao tôi có can đảm sẵn sàng chịu mọi đòn vọt tra tấn, chịu khổ nhục và sẵn sàng chấp nhận cái chết. Các quan cười rồi nói, rõ là chuyện bịa đặt chứ ông biết gì. Chúng tôi không tin điều ông nói cha thản nhiên đáp chính Thiên Ch đã giải như thếiên Ch chúa không thể nói dối được quan Chánh án lại hỏi có bao giờ ông thấy Th chúa nói không cha nói bằngọ quả quyết mặcc dù tôi chưa đích thân nghe thấy nhưng tôi vẫn xác tín là thiênên Ch đã dạy như vậy cuộc đối thoại chấm dứt quan tòa ra lệnh đưa ra một cái búa cha chơi hiểu búa dùng để làm gì thì quan nói với cha Ông hãy cầm búa đập tan những ảnh tượng này đi Cha không trả lời Cha cầm trước búa ném ra ngoài Lính vội vàng chạy ra cầm búa vào Đưa cho nhà sư để đập tượng Cha Frederick Tế vội lấy hai tay che đầu tượng Và thẳng thắn nói Muốn đánh thì đánh trên hai bàn tay của tôi Nhưng xin đừng xúc phạm đến Thiên Chúa tôi tôn thờ Chứng kiến cảnh sô sát này Các quan cười rũ rượi Rồi tuyên bố giải tán Cho lệnh đưa cha về nhà giam Trong năm 1738, có tất cả 5 lần phải ra công đường đối chất như vậy, nhưng không lần nào các quan thuyết phục được cha. Sau nhiều lần bị đánh đập, cha hỏi, các quan hội họp và quyết định kết án tử hình về tội đã giao giảng đạo gia tô. Bản án đã công bố, nhưng vì trong thời gian này có nhiều biến cố dồn dập xảy tới, vì vậy mà bản án bị quên dần và cha cũng được đối xử tử tế hơn đôi chút. Vì bản án bị đình hoãn nên ngày 30 tháng năm 1744, cha Francisco Gilles de tế đã có cơ hội được gặp lại cha Matthew Alfonso Đậu tại nhà tù Thăng Long. Hai người bạn đồng hương lại cùng dòng đa minh được gặp nhau trong hoàn cảnh tù đầy tại một xứ xa xôi, chắc chắn phải là một dịp vô cùng quý báu, vô cùng sung sướng, vui mừng và xúc động. Thế rồi tới ngày 20 tháng giêng năm 1745, Sau khi đã dâng thánh lễ cha Francisco the Feic tế bị điệu đi xử tử và cha má theêu Alphafonso đậu được phép tiễn chân bạn ra tận pháp trường để chứng kiến cái chết anh hùng của bạn rồi cùng chết với bạn thật ý chúa nhiệm màu nhưng muốn cho hai người môn đ để của chúa được Vinh Phúc lãnh Triều thiên tử đạo cùng ngài với nhau nên chúa đã để cho chúa Trịnh đổi ý ra lệnh thi hành án tử hình cha Matthew Đậu ngay trong ngày hôm đó. Thế là cha Matthew An Phong xô Đậu bị trảm quyết cùng một nơi chốn với cha Gilles de Frederick Tế. Cả hai thi hài các ngài đã được giáo dân đón nhận, dước về an tác tại nhà trung sứ lộ thủy giáo phận Bồi Chu. Đức giáo Hoàng Pio 10 đã tôn phong hai vị anh hùng tử đạo lên bậc chân phước ngày 20 tháng 5 1906 sau 82 năm Đức Giá Ho hoàng doan Phaolô để nhỉ đã tôn vinh các ngài lên bậcển thánh tự đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988 <cười> rấtccaan linh mục thừa sai 1799 1838 thánh fan Francisco rấtcca fan sinh ngày 6 tháng 9 năm 1799 tạiônion giữa thung lũng fo trong một gia đình nông dân nghèo nhưng rất nổi tiếng là đạo đức hồi con nhỏ cậu rất ham chơi hơn tham học suốt ngày cùng chúng bạn chạy nhảy rong chơi trên cánh đồng rộng thênh thang, gió mát. Cha mẹ thấy cậu ham chơi và thiết nạp với bạn bè thân thiết biến nhác học hành như thế thì lo lắng cho nên đã quyết định gửi cậu vào trường huyện Mê Lang. Nhưng vì trí khôn trọng hiểu và sự học lại thiếu căn bản nên bị các bạn trong lớp chế giễu tặng cho cậu cái tên cửa đó Sát cầm cờ đỏ. Sở dĩ bạn bè tặng cho cái tên đó vì tháng nào Khi giáo sư công bố điểm thì cậu cũng đứng cói sợ. Thấy mình học kém không sao tiến lên được lại bị các bạn trong trường chê cười cho nên là cậu trốn về với gia đình để khỏi bị chế giễu. Cậu rất căm buồn chán thất vọng và bỏ dở trường. Biết mình học kém khi trở về, biết thân biết phận, cậu ngoan ngoãn theo cha mẹ đi làm công việc đồng áng, sống giữa thiên nhiên. Cậu bắt đầu vui vẻ và mất mặt cảm hơn. Sau một thời gian làm việc chăm chỉ, cha mẹ thấy cậu ngoan hiền đạo đức nên vẫn mơ ước cho cậu đi tu trở thành linh mục. Biết được ý nguyện của cha mẹ và lời khích lệ của bạn bè cũng như những người trong xóm, nhất là do tiếng chúa thôi thúc trong tâm hồn, cậu xin cha mẹ trở lại chủng viện. Nghe cậu nói cha mẹ rất vui mừng nhưng do dự vì không biết con mình có thể đạt được mục đích hay không, thấy cha mẹ còn dè dặt trước lời xin của mình. Cậu tỏ ra mạnh dạn hứa với cha mẹ và mọi người trong gia đình rằng Lần này con quyết trí và cố gắng tới cùng Nhất định sẽ không quay trở về nhà nữa đâu Cha mẹ nghe cậu hứa thì vui mừng lắm Họ tạ ơn Chúa và dâng phó người con trai yêu quý của mình cho Chúa Được nhận trở lại trong trùng viện Lần này cậu rắc ra tận dụng thời giờ và tập trung trí ấp để học tập tới nơi tới chốn Cậu đã được thành quả tốt trong việc học là có sánh đời sống đạo đức tốt lành nên các giáo sư cũng như các bạn cùng trường đều coi Raska là một tấm sinh gương mẫu đáng quý trọng. Năm 1819, Raska hoàn tất chương trình trung học và chính thức bước vào đại trung viện Chambery thuộc giáo phận Chambery. Học xong cử nhân chiết, thấy Raska xin gia nhập hội thừa sai Paris với ước nguyện sau này được đi truyền giáo tại Viễn Đông. Tháng 8 năm 1821, thầy chính thức gia nhập hội thừa sai Paris thầy tiếp tục học xong chương trình thần học, dự ngày 15 tháng 3 năm 1823, thầy được lãnh chức linh mục, trở thành linh mục của hội thừa sai Paris. Sau khi lãnh chức linh mục, hội thừa sai Paris đề cử cha vào chức vụ giám đốc đại chủng viện của hội thừa sai Paris. Cha Sacca khiêm tốn trình bày ý nguyện của mình là được đi truyền giáo tại Á Đông, không muốn giam mình tại Paris với chức vụ giám đốc đại chủng viện. Biết được ý nguyện chính đáng của cha, Bề Trên chấp nhận cho cha đi truyền giáo tại Á Đông. Ngày 10 tháng 7 năm 1823, Bề Trên cho lệnh xuống cảng Bọc Đô để rời bỏ quê hương đi lo việc truyền giáo tại một quê hương mới. Cha vui mừng tạ ơn Chúa và từ giã gia đình, bạn bè để lên đường thi hành nhiệm vụ mới. Ngày 25 tháng 11 năm 1824, con tàu chở nhà truyền giáo mới cập bến Ma Cao, Rồi từ bến Ma Macau, con tàu lại lênh đênh tiếp tục cuộc hành trình. Cho tới tháng 2 năm 1826, thì nhà truyền giáo đáng yêu mới đặt chân được đến đất Việt Nam, mảnh đất, đinh mệnh của cuộc đời nhà truyền giáo Phanxico Jacques Phan. Tới Việt Nam, cha được lệnh tới địa phận Đảng Trong. Tại đây, cha dồn hết thời giờ và tâm trí để học tiếng Việt, và cha xin nhận tên Việt Nam là Phan, tức là cha Phan. Khi đã nói và nghe được tiếng Việt khá khá, Chan đi làm mục vụ cho họ Lưu Lý, Phù Cam. Rồi sau đó, vâng lời bề trên nhận chức giám đốc chủng viện An Ninh, tỉnh Quảng Trị. Thời đó vua Minh Mạng đã ra sắc chỉ cấm đạo, nhưng bề ngoài còn tỏ ra dễ dãi. Tháng 6 năm 1827, vua cho lệnh bắt tất cả các hội thừa sai ngoại quốc về kinh đô Huế nói là cần người thông ngôn và nhờ các ngài dịch ra tiếng Việt tất cả các tài liệu ngoại ngữ. Tại Huế lúc đó có cha Tabet từ, cha Gasolin kính và cha Ock Dorico phương, còn cha Sách thì mới tới nên quan quân chưa biết, 3 tháng đầu bị giam lỏng tại cung quán, tức là nhà khách của vua. Các ngài được đối xử tương đối còn tử tế thì đi đâu cũng đều có ba người lính gác Khanh phòng cẩn mật cũng vào cuối năm đó Tạ quân Lê Văn duyệt thấy tình trạng các ngài bị giam giữ như vậy ông liền can thiệp với vua Minh mạng xin tha cho ba vị thừa sai Tây Phương này vua nể lòng vị quan tại thần là Lê Văn duyệt cho nên ban lệnh tha các ngài vui vẻ tạ ơn chúa Cảm ơn các quan và trở về với nhiệm sợ cũ. Riêng cha Sắc Ca thì tháng 7 năm 1828, quân lính Mang Chát Son cáng điều đến triệu cha về kinh đô Huế, để cha ở cung quán và theo lời yêu cầu của vua, cha dịch lá thư của nhà vật lý Pháp, Dia ra tiếng Việt cho vua Tường Lãm, cha cũng dịch các sách về Napoleon, về việc chinh phục nước Anh của Ấn Độ, về lịch sử Âu Mỹ và dạy tiếng Pháp cho mấy người trong triều đình. Thái gia làm việc đắc lực, vua tỏ muốn ban chức lộc, nhưng cha khiêm tốn từ chối không nhận bất cứ ân huệ nào. Làm xong công tác vua chỉ định, suốt ngày ngồi cấm cung trong cung quán, cha thấy vô ích quá nên cha mạnh dạn trình đức vua cho cha ra Dương Sơn cách kinh đô Huế 12 cây số, khi nào vua cần thì cha sẽ mau mắn trình diện ngay. Vua minh mạng nể lòng đồng ý, cha vui mừng tới Dương Sơn như ý. Sở dĩ cha xin tới đây là vì ở đấy có một số tín hiểu, về đó cha có thể thi hành một vụ giúp đỡ họ về phương diện đạo đức. Cha biết là sắp tới ngày mừng lễ, tứ tuần của nhà vua, cha xin phép được đứng ra tổ chức tuần cường nhật cầu nguyện cho hoàng đế bằng những hình thức rất long trọng. Dân chúng trong vùng cả giáo lẫn đương đều kéo nhau tới tham dự đông đảo xăm uất. Nhiều người nhờ dịp này mà biết đạo, hiểu đạo và mến đạo trong đó có cả các quan lớn trong triều đình và bà trị cả của vua nữa. Dầu thế trong thâm tâm của vua Minh Mạng là phải tiêu diệt đạo Gia Tô và thanh toán hết các vị thừa sai Âu Tây, nên đã theo các âm mưu của đa số các quan định thần bày ra kế hoạch để tỏ ra bách hại đạo Chúa. Tháng 9 năm 1831, Khi giáo dân họ Dương Sơn đang làm ruộng ngoài đồng thì tự nhiên dân làng Cổ Lão bên cạnh đã ào ào kéo nhau đến chiếm đất, lấy cớ là giáo dân do đạo trưởng Sắc chỉ huy chủ mưu cướp ruộng đất của họ. Do đó cuộc gây gổ và ẩu đả bùng nổ. Dân Cổ Lão còn kéo nhau lên huyện tố cáo chính đạo trưởng Sắc Ca chỉ huy đưa dân sang chiếm ruộng đất của họ. Đập tức quan huyện cho lệnh bắt 73 người, đánh mỗi người 100 roi rồi tống giam. Ông Phó Lý bị lưu đầy, ông Lý Trưởng và cha Sắc Ca Phan bị án tử hình. Nhưng vua Minh Mạng lại tỏ lòng nhân từ đổi án của cha Sắc Ca Phan thành án xung quân, bắt cha nhập ngũ hoàng gia và được đưa về cung quán tiếp tục dịch sách và thư tử cho vua. Lại trở về sống cô đơn trong cung quán, cha vâng lệnh dịch các tài liệu cho vua, nhờ vậy cha có nhiều cơ hội được trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với vua. Nhiều lần vua Minh Mạng yêu cầu cha kể chuyện và cắt nghĩa những tranh ảnh cựu ước và tân nước cho vua nghe. Cha vui mừng được cơ hội tốt để cắt nghĩa giáo lý trong đạo về thiên chúa, về linh hồn bất tử, về thiên đảng hỏa ngục vân vân Vua nghe thì tỏ vẻ hài lòng. Thừa thắng xông lên, cha thấy vua dễ dãi thì đánh liều gửi dâng vua một cuốn sách giáo lý cho những người học đạo. Vua nổi sùng liền sai quan thượng thư bộ lễ đến bắt cha phải đốt hết các sách giáo lý. Nhưng cha cương quyết không chịu đốt Quan Thượng Thư thông cảm nói Tôi tha cho ông Nhưng khi ra trước hội đồng các quan Ông phải nói ông đã gửi các sách đó Và đồ lễ về tay hết rồi Và hứa không giảng đạo nữa Nếu không thì ông sẽ phiền lắm đấy Cha lễ phép thưa lại với Quan Thượng Thư rằng Thưa quan Quan biết là đạo tôi cấm nói dối Còn việc không giảng đạo nữa Thì tôi không thể vâng lời quan lớn được Quan thượng thư nói tiếp, nếu thế thì ông sẽ bị lãnh án tử hình. Cha nói, tôi đã bị lên án một lần rồi, bây giờ có bị án nữa, tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận. Vua Minh Mạng nghe quan thượng thư báo cáo thì lờ đi vì vua nghĩ chưa tới thời điểm. Vua ra lệnh phải canh gác cha cẩn thận hơn thôi. Đầu năm 1833, quan quân lại bắt được cha Odorico Phương dòng Phanxico ở Cái Nhông cũng đưa về ra mở cung quán với cha Trắc Phan. Hai cha vui mừng vì được ở bên nhau để ăn uống khích lệ nhau trong suốt gần 2 năm trời. Có lần trong đêm, hai cha đã âm thầm dâng lễ với nhau, nhưng cuộc đời không đơn giản như mình nghĩ, tình thế bên ngoài lại sôi động vì cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi tại miền Nam. Vua Minh Mạng nghe báo cáo là có nhiều tín hiệu công giáo tham gia. Vua lo sợ và thảo một lá thư Xin đầu hàng đem cho các vị thừa sai ký Hai cha suy nghĩ rồi viết một lá thư khác Kêu gọi giáo dân không nên tham gia Vào việc chống lại triều đình Sẽ có hại cho việc giao giảng tin mừng Lại gây nên cảnh anh em chém giết lẫn nhau huynh địa tương tàn Nhưng trên thực tế Số tín hữu tham gia vào cuộc nổi loạn Của Lê Văn Khôi không có nhiều Nên lá thư không đem lại kết quả như ý muốn Trước tình thế này Vua Minh Mạng Nổi cơn thịnh nộ, truyền sử từ hai vị thừa sai của chúa là cha Jaccaphan và Odorico Phương. Nhưng may mắn nhờ sự can thiệp của Hoàng Thái Hậu Thuận Thiên, bà không muốn con làm điều thất đức nên can ngăn việc này. Thấy mẹ mình ngăn cản, vô minh mạng, đổi thành án lưu đầy, trung thân tại Lao Bảo, sát biên giới Lào. Tại đây hai cha vẫn lấy làm an ủi vì các tín hữu vẫn còn có thể lui tới thăm viếng và tiếp thế lương thực. Những tháng đầu hai cha cảm thấy khá thoải mái, nhưng sau đó vua cho thay viên cai ngục mới rất khó tính và nghiêm ngặt. Viên cai ngục khuyên dụ hai cha quá khóa bỏ đạo, cấm không cho nói về đạo, cấm các tiến hữu thăm nuôi, đồng thời chuyển hai cha sang trại cấm cố, giam mỗi người một túp lều chật hẹp. Bớt phần cơm và nước uống Vì thiếu cơm và nước uống nên hai cha phải đi hái trái cây, cỏ dại, củ chuối đem về ăn. Cuộc sống quá khổ cực, sinh bệnh sốt rét liên miên, sức yếu không chịu được, nên cha Odorico Phương đã chết trong túc liều tranh ngày 25 tháng 5 năm 1834. Sau khi bạn chết, ngồi một mình âm thầm sống tròn 20 tháng lưu đầy với các chứng bệnh sốt rét kết lị, nhưng chúa thương cha vẫn khắc phục được, cha kiên trì học tiếng Lào và nhờ các bạn tù người chàm. Cha soạn được một bốn ngữ vững tiếng chàm hy vọng có cơ may đi giảng đạo cho người Lào và người chàm. Tháng 9 năm 1835, vua Minh Mạng lại đổi ý đưa cha về giam ở Cam Lộ, Quảng Trị để dạy tiếng Pháp cho mấy thanh niên do vua tuyển chọn. Vua xin cha giảng dạy về địa lý lịch sử Âu Châu, giải thích về các phong tục, tập quán và luật lệ các nước này, đặc biệt là nước Nhật. Cha biết lòng độc ác của vua nhưng cha cũng luôn tận tùy với công việc vua đã trao phó. Có lần cha tâm sự, tôi muốn chứng tỏ phải dùng điều thiện để thắng điều ác. Suốt 3 năm giam giữ ở Cam Lộ, cha được các quan kính nể dễ dãi với cha nhưng cha không lợi dụng sự dễ dãi này để trốn thoát hay làm điều gì vất hợp pháp. Điều sung sướng nhất cho cha là tuy bị giam thù nơi đây, Nhưng hàng ngày, cha vẫn lén lút dân thánh lễ và cầu nguyện một cách thoải mái. Đến năm 1838, lệnh đóng cửa các chủng viện an ninh gần Di Loan. Cha Karan Kim đã giám đốc, chạy thoát. Vua cho rằng cha Shaka Phan đã thông báo cho cha Karan Kim trước nên cha đã trốn thoát. Ngày 7 tháng 3 năm 1838, vua ra lệnh bắt chói đeo gông siềng chích tay chân và hỏi cung rồi áp giải về tỉnh quả trị. Trước khi Tống Giam quan đầu tỉnh Quảng Trị cho lệnh đánh cha từ 9 giờ sáng tới 12 giờ trưa, gãy nát nhiều chiếc roi, ra thịt tan nát máu me chảy đầm đìa của áo. Quan ép cha bỏ đạo, cha cương quyết nói, đạo của tôi không do đức vua cho nên tôi không phải bỏ đạo theo ý đức vua. Thấy cha chịu đòn, đã nát thịt máu me đầm đìa, quan cho Tống Giam vào ngục, cổ vẫn đeo gông và tay chân vẫn mang siềng xích. Sau ít ngày, quan lại kêu đưa cha ra để cha vấn ép bỏ đạo. Lần này, quan cho nung kiểm sắt đỏ, kẹp thịt đồi, ngực hai má ra thịt cháy khét lẹt, khói bốc lên mồ miệt. Đau đớn vô cùng, nhưng cha vẫn kiên trì chịu khổ hình đau đớn đó và cương quyết không bỏ đạo. Thấy cha kiệt sức đứng không vững, nên lại cho lính đưa cha về tống giam vào ngục. Tuy đau đớn vô cùng, nhưng cha vẫn hiên ngang chịu đựng vì Chúa và xin Chúa giúp sức bồ lại trong ngục cha có niềm vui là an ủi được giam chung với các chủng sinh Ma, Trần Văn Thiện. Cha thấy cậu Thiện anh hùng và cương quyết trước những cực hình quá sức thì vui mừng tạ ơn Chúa. Nhiều lần hai cha con cầu nguyện chung với nhau, an ủi và khích lệ lẫn nhau trong vui mừng và nước mắt. Thế rồi đột ngột Ngày 20 tháng 9 năm 1838 hai cha con vui mừng nhận được tinôa Minh mạng đã ký bản án sửảo cả hai cha con bản án vua ký ngày 17 tháng 9 năm 1838 và gửi cho quan đầu tỉnh Qu quản Trị thi hành đúng 10 giờ sáng ngày 21 tháng 9 năm 1838 các quan cùng 50 quân lính Trương chống binh lính đi hai hạng áp giải hai cha con là cha Francisco rấtca và Thầy Toma Trần Văn Thiện ra pháp trưởng trên mà ngọn đồi ở làng Nhan Biểu, tỉnh Quảng Trị để sử tự. Tới nơi sự theo thông lệ quan thiết đãi một bữa ăn ân huệ, nhưng cả hai cha con đều từ chối, chỉ xin mấy phút cầu nguyện mà thôi. Hai cha con quỳ trên mảnh chiếu đã trải sẵn, hai mặt nhìn nhau cầu nguyện sốt sắng. Cha Shakka Phan muốn chứng kiến cái chết anh dũng của chủng sinh trẻ tuổi Toma Trần Văn Thiện trước, sau đó sẽ tới lượt mình. Khi sử xong cậu chủ sinh Thomas hiền thì cha nằm ngay xuống bên thi hài của cậu thiện. Lý hình vòng dây qua cổ vị thừa sai anh hùng của Chúa. Đợi chuông trống vang lên, bốn lý hình cầm hai đầu dây kéo thật mạnh, siết cổ cho tới khi tắt thở, êm đềm đưa linh hồn cha Francisco Zacapan về với thiên quốc. Thi hài của hai vị thánh được chôn ngay tại pháp trường. Đến năm 1847 đã cải táng đem về chủng viện thừa sai Paris. Đức Giáo hoàng Lêo 13 đã xin tôn ngài lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 và Đức Giáo hoàng John Paul đã nâng ngài lên hàng thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. Xkhô Trần Văn Trung cai đội 1825 1838 thánh Phaníchkhô Trần Văn Trung sinh năm 1825 tại lạng Phan Xá tỉnh Quảng Trị trong một gia đình công giáo cha là Trần Văn Nhân và mẹ là bà Maria nổ ông Trần Văn Nhân gia nhập quân đội với cấp bậc cai đội sau đã về hưu và đã qua đời sớm bà mẹ sau này đi tái giá Anh Trung lớn lên theo nghiệp của cha, gia nhập quân đội, sau cũng lên cấp bậc cai đội. Năm 25 tuổi, anh Trần Văn Trung kết hôn với cô Maria Ca, người công giáo cùng làng Phan Xá. Hai người sinh được bốn con, cô con gái đầu lòng đi tu trở thành nữ tu Katarina Thanh. Anh Trung tính tình rất cương trực, đã nói là làm và lại rất tháo vát, thông thạo việc đời. Có lẽ vì anh mồ côi cha sớm nên anh phải tự lập và sớm phải chung động với cuộc đời cho nên anh đã tạo được cho mình một tinh thần trách nhiệm đáng quý. Đối với gia đình, anh chung rất chăm sóc vợ con trong cuộc sống hàng ngày cũng như đời sống đạo đức. Anh thường được người trong xóm khen ngợi là một gia trưởng tốt lành. Một hôm các quan tổ chức một cuộc thi tuyển võ sĩ, anh chung cùng với 11 người bạn dự thi, nhưng trong thời đó đang có nhiều chuyện lộn xộn. Việc thi cử muốn xôi thuận cũng phải đút lót hối lộ với các quan, nhưng không may là vì các quan chia chắc không đồng đèo nên sinh sự cãi cọ lẫn nhau. Việc này đến tai vua, vua tự đức truyền lệnh bắt giam tất cả 12 người cai đội này. Ngày 1 tháng 9 năm 1858, liên quân Pháp và Tây Ban Nha kéo nhau vào cửa sông Hàn do đô đốc Rigo de Genouis huy đánh chiếm Đà Nẵng lấy lý do đòi tự do tôn giáo và tự do buôn bán vua T Đức Kinh hoàng vội ra lệnh phóng thích hết tất cả các binh sĩ đang bị giam giữ để bổ sung vào quân đội mong có đủ sức mạnh bảo vệ kinh thành Huế trong hoàn cảnh cấp tách này anh cai đội Trần Văn Trung và 11 bạn đồng đội cũng được tha trở về đơn vị cũ để điều độc binh sĩ trước khi mở cuộc hành quân Các quan sợ trong quân ngũ có những người theo đạo Gia Tô làm nội tuyến cho quân đội Pháp, nên các quan bắt tất cả những quân nhân công giáo phải quá khóa, nghĩa là bước qua Thánh Giá để chứng tỏ mình bỏ đạo. Rất nhiều binh sĩ công giáo đã vâng lệnh bước qua Thánh Giá. Một số khác nhất quyết không bước qua. Trong số những người chiến sĩ can trường này có anh cai đội Trần Văn Trung. Anh dứt khoát không bỏ chúa, không bỏ đạo. Anh sẵn sàng đi chiến đấu chống ngoại xâm, nhưng anh cũng dứt khoát nhất định không bước qua thành giá. Các quan hỏi: "Tại sao anh không bước qua thành giá? Có phải anh theo đạo gia tô không?" Anh thẳng thắn trả lời: "Thưa các quan, đúng thế, tôi là người theo đạo gia tô, tôi rất vui mừng được đi đánh giặc để bảo vệ tổ quốc, nhưng tôi cũng không bao giờ bỏ đạo." Câu nói khảng khái và ý chí cương nghị ấy đã là lý do khiến anh Cai Đỗ Trần Văn Trung phải trở lại ngục tù để rồi đưa tới cái chết bi thảm làm chứng cho đạo Chúa. Trong hai tháng bị giam tù, ba lần anh cai đội Trần Văn Trung bị tra tấn quá dã man, mỗi lần bị 50 roi kép, dây thừng, bị đánh nát cả, da thịt máu chảy đầm lìa ướt đẫm quần áo, nhưng anh cai đội Trung vẫn vui lòng chấp nhận mọi đau đớn, anh còn mong ước được chết vì đích tin, chứ không bao giờ lùi bước trước những cực hình đau đớn này. Những lúc bị giam trong tù, Anh Trung suốt mấy ngày sốt sáng đọc kinh, cầu nguyện và thúc dục các bạn cùng tù hãy đọc kinh, xin Chúa giúp sức để can đảm làm chứng cho đạo thánh của Chúa tới cùng, đừng nản chí bỏ cuộc giữa đường. Theo lời khai của nữ tu Catarina Thanh, lúc đó mới 8 tuổi, đã từng thăm nuôi gần gũi cha trong tù, thì nói rằng cha cô lúc nào cũng hăng hái, quyết trí theo Chúa tới cùng. Cha cô khuyên, Con không thể học đạo đây được vì ở đây suốt ngày con chỉ được nghe những lời nói xấu về đạo. Con hãy tránh xa những người ở đây. Con hãy về nhà với mẹ con thì tốt hơn. Con hãy nhớ điều này là dù có phải túng cực đến mấy thì cũng mặc lòng, cũng đừng bao giờ ở chung với những người không có đạo mà hãy tìm đến những người có đạo. Nếu cha sợ có khuyên bảo điều gì thì con hãy hết lòng mà giữ. Cha cầu nguyện cho mẹ con chúng con luôn luôn trung thành giữ đạo Chúa. Phần cha cha ước mong sớm được đổ máu ra để làm chứng cho Chúa và đạo thánh của Chúa. Con về nói với mẹ là không phải lo lắng gì cho cha và hãy hết lòng chăm sóc giải dỗ, chúng con nên người công giáo tốt, đó là ước nguyện của cha. Lần khác khi cô vợ tới thăm thì anh chung khuyên vợ, nếu tôi có phải chết trong dịp này, tôi chỉ xin mình một điều là mình hãy thương lấy mấy đứa con chăm sóc nuôi chúng tận tình hãy ở vậy nuôi mấy đứa con. Khi nói chuyện với vợ, anh nhớ ra là anh còn mắc nợ một người thân một số tiền, cho nên anh bảo vợ: "Này em, anh nhớ chúng ta còn nợ anh chị bạn một món nợ, vậy em hãy làm ngay là về bán ít đồ đạc trong nhà để thanh toán xong với người ta, kẻo sau này vì mắc nợ mà người ta bắt con phải đi ở đợ cho người ta." Em biết Anh chị ấy là người bên lương thì có thiệt hại gì về phần linh hồn con cái sau này đâu Cô vợ nghe chồng căn dặn quá chu đáo thì mùi lòng sụt sùi khóc hứa với chồng Anh quá chu đáo anh cứ an tâm em sẽ về lo thanh toán món nợ này ngay để chúng ta thanh thản trước mặt chúa Các con em sẽ thay anh dạy dỗ để chúng nó xứng đáng là con của anh con của chúng ta Trong hai tháng trời tìm mọi cách để chinh phục anh cai đội bỏ đạo, bước qua thánh giá một cách dễ dàng như đã có những người bước qua trước anh cai đội, nhưng anh vẫn cứng lòng chấp nhận, đòn vọt cha tấn kìm kẹp đớn đau, chứ nhất định không chịu bước qua thánh giá. Các quan thất vọng quyết định làm bản án gửi vào kinh xin vua châu phê. Bản án các quan viết như sau, Trần Văn Trung cai đội cơ binh, tuyển văn phòng bị tố cáo, gian lận trường thi và đã bị giáng chức cùng phải giam tù có tình nguyện đi đánh giặc nhưng không chịu quá khóa vậy nay lên án sự chạm vua tự Đức đọc xong bản án thì chââu phê y án ngay sáng ngày 6 tháng 10 năm 1858 năm quan giám sát cùng với 60 binh lính áp giải anh cai đội fan Trần Văn Trung ra pháp trường An Hòa thành phố Huế để thi hành bản án gia đình được tin liền thông báo ngay cho cha Anre thoại đang ở họ Dương Sơn viết tin và Ngài đã cải trang đi với một thầy giảng trà trộn vào đám đông. Cha dặn ông Tâm, người bà con của anh Cai Đội Trung, tín hiệu nhận ra cha khi cha cầm một điếu thuốc dơ lên cao ngang mặt. Anh Cai Đội Trung đã được dặn dò trước nên anh đã dọn tâm hồn sẵn sàng để chuẩn bị lãnh nhận bí tích giải tội sau cùng do cha Andre Thạch ban trên đường tiến ra pháp trường. Tới nơi xử các quan lại bàn đi tính lại vì lúc này quân Pháp đang ở cửa sông Hàn. Nếu họ biết mình giết người có đạo, họ sẽ tấn công mình trở tay không kịp, vậy cho người trình bày lý lẽ hơn thiệt để lĩnh ý của vua. Mọi người hồi hộp chờ đợi ý của vua, toàn người kéo nhau vào quán nghỉ chân, theo anh cai đội Trung vẫn bị trói cẩn thận ở ngoài cửa quán. Chờ đợi mãi tới 8 giờ tối thì có lệnh của vua tự Đức mới đưa xuống là phải chém đầu ngay tức khắc và phải đe phạt các quan đã dám xin ân xá cho anh Trung. Nhận được lệnh của vua, các quan hoảng sợ quá liền, đưa anh cai đội Trần Văn Trung ra pháp trường thi hành án lệnh ngay lập tức, tới nơi người chiến sĩ Đức tin phê Trần Văn Trung quỳ xuống đất, xin Lý Hình lấy vui, vẽ trên cổ anh hình thánh giá để chứng tỏ anh vẫn trung thành cho tới chết, rồi hiên ngang đưa cổ ra cho Lý Hình chém, rồi bỏ đó. Các quan cấm không được ai lấy xác trong đêm. Ngày hôm sau, quan ra lệnh lấy thủ cấp giáo ba ngày để làm gương rồi mới cho tín hiệu tới nhận xác và thu cấp để chôn an táng ở họ Dương Sơn. Đức Giáo hoàng Pio 10 đã tôn phong anh cai đội Francisco Trần Văn Trung lên bậc Chân phước ngày 2 tháng 5 1909 và Đức Thánh cha Joan Paolo Đệ Nhị đã nâng ngài lên hạng hiền thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. <cười> Then fancy ko sa vi ha jammo thai zang mungan bai cham Fan Francisco Xavier Hà Trọng Mậu sinh năm 1790 tại làng K kẻ Riền, thuộc tỉnh Thái Bình. Ngay từ nhỏ cha mẹ cho đi tu và được học hành trở thành thầy giảng rồi được Đức giám mục cho bài sai đi giúp sức kẻ mốt. Thầy là người hiền lành nhân đức làm việc rất tận tụy hay săn sắc và giúp đỡ nhiều người. nhờ vậy mà mọi người đều mến thương thầy khi nghe tin cha Phphero tự bị bắt, lúc ấy thầy Francisco Xavier Mậu đang ở họ nội, thuộc sư kẻ mốt, thì vội vã chạy tới nơi lẩn vào đám đông quần chúng để theo dõi tình hình ra sao. Lúc ấy Quan quân đã bắt được Chapero tự và thầy Da Minh Bùi Văn Úy đưa về lương trại. Bà Tuân là người giáo dân rất tốt lành thấy tình thế nguy ngập như vậy thì lo sợ cho số phận tương lai của thầy Hà Trọng Mậu và cấp tốc liên hệ với một gia đình rất thân quen tại làng Nhất Trai để gửi gắm thầy, vì bà nghĩ rằng gia đình này là lương dân nên Quan quân không tới khám xét. Thầy Mậu ưng Thuận nên bà gửi thầy Mậu chú ẩn tại nhà này nhưng ở đời luôn có những chuyện không ngờ đưa tới gia đình này mặc dầuu là bạn rất thân với bà Tuân nhưng vì ham sốt tiền thưởng của vua quan hứa nên đã âm thầmm đi tố cáo với quan bố tránh để lánh nhận tiền thưởng quan cho lính tới vây kín làng nhất trai và bắt được thầy Francisco Xvier Hà Trặng Mậu tại gia đình lương dân này thầy Hà Trọng Mậu vì bắt trói và giải về dinh quan lương tài Tới nơi thì thầy Màu đã thấy Cha Ferrô tự và thầy Da Minh Úy bị trói ở đó. Quan bố tránh hỏi thầy Màu: "Mày có phải là một trong những tên theo giúp cụ tự không?" Thầy Francisco hạ giọng Màu khảng khái và hãnh diện trả lời: tôi là thầy giảng là người đã giúp việc thân tín của Cha Ferrô tự." Cha tự ra hiệu nhắc thầy đừng khai rõ như vậy để hy vọng thầy có thể được tha chăng, nhưng thầy Màu nói nhỏ với cha: Xin cha thương nhận con là môn sinh của cha để con cũng được phúc tự đạo với cha. Lúc ấy, quan truyền lệnh đưa cái thập tự bắt thầy phải bước qua thì thầy sẽ được tha. Nhưng thầy Phan Xích Cô Xa Viê Mậu thẳng thắn nhìn vào quan bố tránh và nói, Thiên Chúa tôi thờ là Chúa Trời Đất muôn vật. Mọi người phải tôn kính Ngài mà quan lớn bảo tôi phải bước lên Ngài hay sao? Làm sao tôi dám rơi chân bước lên Ngài được? Quan quát lớn. Thằng này rốt nát lại cố chấp, mày dám dạy tao hả? Nói xong, quan bố tránh truyền lệnh đánh sáu roi, đau đớn quá, thầy ngất đi đội lính phải, khiêng tống vào ngục. Lần khác, quan lại gọi thầy mậu ra hầu tòa, quan cũng cho lệnh, điệu cả cha tự ra để đối chứng với thầy mậu. Cha tự không muốn cho thầy mậu phải chết, nên cõi không muốn nhận thầy mậu là người giúp mình. Vì thế, khi nghe thầy mậu xác nhận mình là người giúp cha tự, thì cha quay mặt đi nơi khác, có ý phủ nhận. Thầy mậu biết ý cha không muốn mình phải chết, nên chạy lại ôm lấy chân và quỳ trước mặt cha tự và nói, Lại cha xin thương mà nhận lấy con để con cũng được chết với cha, làm chứng cho Đạo Thánh Chúa. Cha phe tự thấy sự can đảm và lòng tin sắt đá của thầy như thế, thì xác nhận thầy là một trong những người cộng tác đắc lực của cha. Thấy cha phe tự xác nhận, Và sự kiên trì vững chắc của thầy Hà Trọng Mậu như thế thì quan cho Tống giam cả hai cha con trở về ngục, bắt nhịn đói nhịn khát nhiều ngày. tại nhà tù thầy Mậu còn phải chịu rất nhiều thực hành khốn khổ. bị hành hạ xiền xích đeo gông rất nặng nề. Thầy còn bị lôi ra tòa nhiều lần để tra khảo về các đấng khác hiện đang bị giam tại đó. Cùng bị giam với thầy Francisco X Hà Trọng Mậu còn có nhiều bạn khác nữa. Các thầy luôn khuyến khích nhau giữ vững đức tin, làm chứng cho đạo thánh Chúa tới hơi thở cuối cùng. Các thầy cũng thường đọc kinh chung và cầu nguyện với nhau sáng tối, mỗi khi bị gọi ra tòa và bị cha khảo đánh đập rất tàn nhẫn thì các thầy lại nâng đỡ nhau bằng cách lau cho nhau và băng bó những vết thương cho nhau. Khi quan cho thi hành bản án xử chàm cho Phêrô tử và thầy Giuse cảnh rồi thì thầy Úy ba giáo dân là Vinh đệ và mới Tôn Thầy Hà Trọng Mậu lên làm anh trưởng để hướng dẫn và giúp đỡ mọi người cầu nguyện, kiên trì giữ vững đức tin trở thành nhân chứng của Chúa. Thầy luôn nhắc nhủ anh em hãy sống huynh để an ủi giúp đỡ lẫn nhau. Thầy Mậu luôn thay thế các anh em viết thư liên lạc ra ngoài và thay thế anh em trả lời những câu hỏi về đạo của các quan. Nhiều khi vì vậy mà Thầy bị đòn tra tấn nặng nề hơn những người khác. Đặc biệt thầy còn khuyến khích anh em tích cực làm việc tông đồ dạy giáo lý cho nhiều người cùng bị giam trong tù. Riêng phần thầy Hà Trọng Mậu, theo chứng từ của cha huấn căn cứ vào những lá thư thầy đã viết và gửi được ra ngoài thì thầy đã dạy giáo lý và rửa tội được 44 tù nhân. Trong số những người này có một anh rất thông minh và giỏi chữ nghĩa tên là Hồng, mới học đạo được 1 tháng thì đến ngày bị xử tử hình. Khi quan truyền Đem đi xử, anh đã xin phép đi gặp Thầy Mậu Để xin Thầy rửa tội Thầy Hà Trọng Mậu đã rửa tội cho anh Anh rất vui mừng vì được biết Đạo Thánh Chúa Và được rửa tội Anh hỏi Thầy Mậu Bây giờ con phải làm gì nữa hay không Thầy Mậu trả lời Bây giờ anh cứ ăn năn tội Xin Chúa cho anh được về thiên đàng cùng với Chúa Anh bình tĩnh vui vẻ và vâng lời Thầy Đi theo đoàn quân lý hình tới nơi xử án Không hề lộ vẻ sợ hãi Những ngày tiếp theo thầy Hà Trọng Mẫu còn bị gọi ra tòa nhiều lần, có lần gọi ra tòa quan thấy thầy Mẫu còn trẻ, dáng người thông minh tuấn tứ, các quan nghĩ anh này dễ thương như vậy mà giết đi thì thật đáng tiếc, nên quan hỏi, Mày có hình dáng đẹp trai, tuổi hãy còn trẻ, mày có muốn làm quan thì chúng ta bầu cử, tâu vua giúp mày, hoặc mày muốn trở về quê tiếp tục nghề làm thuốc thì chúng ta sẽ sắp xếp mà liệu cho, với điều kiện là mày phải bước qua tượng ảnh này. Thầy mậu bình tĩnh trả lời, bầm các quan lớn, tôi không dám bước lên mặt chúa tôi. Bọn lính canh gác đứng chung quanh cũng xúi. Anh cứ bước qua đi giữa các quan sẽ chặng thưởng, không sao đâu. Có nhiều người đã bước qua rồi, có việc gì đâu. Thầy quay lại nhìn bọn lính và nói, Thiên chúa là đấng đáng kính mến hết lòng hết sức, dù phải chết thì tôi cũng không thể bước qua được. Bọn lính cười mỉa mai thầy, tỏ vẻ thương tiếc thầy. Nghe thầy đối đáp các quan lại nổi giận cho thầy bị mê hoặc nên không còn cách nào khuyên dụ được nữa. Các quan giận giữ truyền lệnh tống giam vào ngục. Trở về ngục thầy Francisco mau lại cùng với bốn anh em kia tiếp tục giảng dạy giáo lý cho các tù nhân ngoại giáo. Ban đêm thầy tổ chức đọc kinh chung cho các tù nhân ngoại giáo cùng đọc theo. Nhờ sự xuất sắc và lòng can đảm của thầy mà nhiều tù nhân ngoại giáo đã tin theo đạo. Thầy Mau tuy phải đòn vọt tra tấn nhiều lần nhưng thầy rất vui, thầy lấy làm sung sướng vì được chịu khổ vì Chúa và làm nhân chứng cho Chúa. Trong một lá thư thầy viết cho Cha Huấn, thầy kể lại như sau: Những người được rửa tội trong ngục lên tới 14 người rồi. 6 người đã thuộc các kinh đọc hàng ngày, còn 8 người kia thì thuộc ít nhưng vẫn vui vẻ học đạo. Ngày 13 tháng Giêng năm 1839, vua truyền sở tử mấy tên tù, trong đó có 3 người con đã rửa tội trước. Và hai người nữa con mới rửa tội trước khi phải ra phát trường Khi bị đem xử, những người này cứ đọc kinh to tiếng và phó linh hồn cho Chúa giê Đạo Đọc lá thư Thầy viết, Trang Huấn vô cùng xúc động và nói rằng Người chiến sĩ đức tin của Chúa Kitô thực làm việc không biết mệt Mặc dù biết mình sắp phải lãnh án tử hình vì không bỏ đạo Chúa Sau một thời gian ngắn các quan lại gọi Thầy Mậu và các bạn ra hầu tòa để thẩm xét một lần nữa Lần này quan cho đặt một tượng Chúa vác thánh giá, một tượng Chúa bị đóng đinh, hai mẫu ảnh Đức Mẹ và một thánh giá không có tượng Chúa. Quan gọi thầy Mậu và các bạn tới trước mặt rồi cứ nhủ: "Ta biết tụi bay bị giam trong tù lâu ngày khốn khổ trăm bề, bây giờ nếu chúng bay vui lòng bước thì ta sẽ cho về ngay." Thầy Mậu trả lời thay cho các anh em: "Bẩm quan lớn, chúng tôi thờ kính một Thiên Chúa là Đấng tạo dựng trời đất, muôn vật." Không bao giờ chúng tôi dám làm sự vô phép bước lên ảnh Chúa. Quan lớn truyền chém đầu chúng tôi thì chém. Hay làm khổ đủ mọi cách rồi giết chúng tôi thì giết. Chúng tôi xin vui lòng chấp nhận. Trước thái độ cứng rắn và những lời mạnh bạo dứt khoát như thế, các quan đều lắc đầu. Các quan biết dù có làm cách nào đi nữa thì cũng không thể thuyết phục được những người này. Dù có muốn tha thì cũng không còn cách nào để tha được nữa. Cho nên sau cùng các quan lại cho giam tất cả những người này vào ngục Chờ đợi những chiến sĩ anh hùng này Suy nghĩ lại để được sống Trở về nhà tù thầy mộ và các bạn Lại gia tăng việc ăn chay cầu nguyện Xin chúa ban thêm sức mạnh và ý chí can đảm Để vượt thắng được mọi thử thách Và đau khổ về những cuộc tra tấn tàn bạo sắp tới Trong thư thầy gửi cho trang huấn thầy viết Con và bốn anh em ăn chay Kiên thiệt như lề luật dạy Trong một tuần lễ Thì giữ chay các ngày thứ hai Thứ tư thứ sáu và thứ bảy Nhưng đôi khi không giữ được Thì cũng xin cha tha cho chúng con Chúng con xin khấn theo luật dòng Ba Đa Minh Xin cha thương nhận chúng con Ngày 24 tháng 11 năm 1839 Thầy Mậu và bốn anh em bị điệu ra tòa một lần nữa Lần này các quan lại đặt dưới đất hai tượng chúa Hai thánh giá, hai ảnh đức mẹ Rồi truyền lệnh các thầy phải bước lên Thầy Mậu viết thư thuật lại chuyện này cho cha Huấn như sau Quan gọi chúng con tới trước mặt để tra hỏi Khi đến nơi, chúng con thấy ở dưới đất có ảnh tượng như vậy, chúng con liền quỳ xuống mà thờ lại các ảnh tượng ấy. bấy giờ, quan truyền lính bắt con đem ra ngoài, rồi quan bắt anh mới, anh Vinh, anh Úy, anh Đệ vào, các anh ấy cũng quỳ gối thờ lại các ảnh tượng và đọc kinh sáng danh. Khi các anh ấy đọc gần xong kinh sáng danh, thì quan truyền đưa con vào, con lại thờ lại và đọc kinh sáng danh. Đọc chưa hết kinh thì quan lại truyền kéo con đi nhưng con cứ ngồi lì đọc hết kinh. Thấy như vậy quan tỏ vẻ bất tức bảo chúng con rằng: "Chiếu chỉ vua truyền sử giáo chúng mày, nhưng nếu chúng mày bước qua các đồ thờ này thì ta sẽ tha. Lúc bấy giờ ơn Chúa soi sáng cho chúng con nên chúng con thẳng thắn thưa lại rằng: Bẩm lại quan lớn, chúng tôi thờ lại một Thiên Chúa là Cha trên trời." là Chúa trên hết các Chúa, là Chúa rất tôn rất sáng, không có sự gì vinh hiển sánh cùng Thiên Chúa được. Chúng tôi thà chết chẳng thà làm điều gì vô phép xúc phạm Chúa của chúng tôi. Nghe con nói như thế thì quan dận dữ nói lại rằng: Những người này không biết chúng bay ăn uống thứ gì mà ngu dại như thế này. Chúng nó không thương cha mẹ vợ con và ngay cả sự sống của chúng nó nữa. Tới đây quan lớn làm án xin vua xử chúng con cho xong coi phải phiên hà mang lũ vì chúng con nữa. Đến ngày 17 tháng 12 năm 1839, có chiếu chỉ vua Minh Mạng truyền xuống sự rảo thầy Francisco Xavier hạ trắng mậu và bốn bạn của thầy. Mặc dù đã có lạnh sở, nhưng quan vẫn mến tiếc thầy mậu vì thầy thông minh, lý sự lại đẹp trai nên lại muốn cứu thầy khỏi chết. Quan cho gọi riêng thầy mậu và khuyên: "Bây giờ ta không bắt nhã ngươi phải bước lên ảnh tượng này nữa." Nhà ngươi cần phải bước đi chung quanh cũng được, ta cũng sẽ cho về. Thầy Hà Trọng Mậu vẫn trung thành với Chúa nhất định không đi chung quanh tượng để chứng tỏ là mình từ bỏ Chúa. Sáng sớm ngày 19 tháng 12 1839, quan quân điệu thầy Phan Xích Cô Hà Trọng Mậu và bốn người bạn nhân chứng của Đức Tin là các thầy Đa Minh Bùi Văn Úy, anh Augustino Nguyễn Văn Mới, anh Tôma Nguyễn Văn Đệ và anh Stefano Nguyễn Văn Vinh tiến ra pháp trưởng. Thầy mọ và các bạn anh dũng bước đi theo đoàn quân Lý Hình một cách hân hoan, quay lại chào biệt mọi người như điên ngang bước về miền đất hứa. Các đấng được vui mừng đi tới nơi sự gọi là cổ mễ ngoại thành. Từng vị một bị chói chân vào cột và chói chéo hai tay ra sau lưng. Dây thừng tròng sẵn vào cổ, mọi sự sẵn sàng khi chiêng trống vang lên theo lệnh quan thì Lý Hình mỗi đầu dây thừng siết chặt. Kéo căng ra cho tới khi tất cả đều tắt thở máu ứa ra đằngng mũi đặng bệng sau đó lấy hình lấy lửa đốt đầu ngón chân cái để xác nhận từ tội đã chết giáo dân họ đồng Tiến đã chờ trực đêm ngày để xin xác của thầyan Francisco Xve hạ trọng mộ về an táng của họ mình sau 3 năm các đấng bể trên và giáo dân sức kẻ riền xin cải tán d về đặt tại nhà thờ giáo xứ kẻ riền Khi mở quan tài ra thì thấy xác thầy vẫn còn nguyên vẹn và sông lên mùi hương thơm ngào ngạt. Đức Giáo Hoàng Leo 13 đã suy tôn thầy Phan Xích Cô Hà Trọng Mậu lên bậc chân phước ngày 27 tháng